t r ư ơ n g bảy trăm lẻ một anh bớt cám dỗ tôi đi tôi kiên định làm đấy quý miên miên đông cảm thấy như nuốt phải một con ruồi cút lan giường chơi chữ cút lan diệp thiêu quang nói sâu nói xa phải chính em bảo cho tôi cút mà nên tôi đành nghe lời tới lăn cùng em thôi quý miên miên vén tay háo lên lan em gái anh ấy hôm nay không cho anh biết mặt sợ anh còn nghĩ danh tiếng đánh đấm khắp cả trường của tôi năm ấy là h ư ồ n g phí mất quý miên miên tóm tay diệp thiều quang lên định quật ngã hắn trước rồi tính tiếp nhưng diệp thiều quang lại không nhanh không chấm nói nếu mai không phải là đích thân tôi đưa yến thanh ti đi gặp du hí thì du hí còn lâu mới chịu gặp cô ta anh anh vẻ mặt tức giận của quý miên miên dần thay đổi cô cười như không cười ha ha anh cứ nghỉ ngơi cho tốt nhiệt độ trong phòng thấp như vậy cẩn thận lạnh đấy trời tối rồi mau ngủ đi nếu không mai tinh thần sẽ không tốt đâu nói rồi cô còn chu đáo đắp chăn lên cho diệp thiều quang ngoan lắm diệp thiều quang sờ lên mặt quý miên miên quý miên miên cắn răng ngoan ông nội anh ấy thôi bỏ đi phải nhịn hắn một đêm đã đợi mai nữ thần xong chuyện rồi cô sẽ bằng hắn ra quý miên miên định quay đi chơi game diệp thiều quang lại nắm chặt lấy tay cô anh muốn làm gì diệp thiều quang nết miệng cười gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ ấy đang bày ra vẻ quyến rũ anh nói chẳng phải em nói là lăn giường sao tất nhiên tôi phải kéo em lăn cùng rồi quý miên miên vẻ mặt khinh bỉ anh đừng có dụ dỗ tôi tôi nói cho anh biết tôi không phải là kẻ dễ bị sắc đẹp r ụ dỗ đâu người tôi yêu là nữ thần anh tránh xa tôi ra một chút tuy lần trước tôi đã có được cơ thể anh nhưng tôi không định sẽ có luôn cả trái tim anh đâu diệp thiều quang cắn răng anh lại tự dứt lấy nhục rồi vào thời điểm anh đang l u n g túng chuông cửa bỗng vang lên diệp thiều quang tự tìm lối thoát cho mình thức ăn nhanh em cứ gọi đến rồi kìa đi lấy đi đúng lúc tôi đang đói quý miên miên cắn răng không nhúc ních diệp thiêu quang dục đi đi thức ăn nhanh đến lớn rồi chẳng lẽ em còn định để tôi tự lấy c h ắ c nếu để người khác thấy trong phòng em có thêm một người đàn ông tôi thì không sao nhưng em còn chưa nói hết quý miên miên đã xông ra ngoài rồi diệp thiêu quang thoải mái nằm xuống nhìn hình trong game trong máy tính quý miên miên quý miên miên nhanh chóng xách gà dán vào vừa đặt xuống diệp thiểu quang đã ngồi dậy mở ra vừa chán ghét vừa kinh ngạc nhìn gà rán thử một miếng nói lần sau đừng mua cái này không ngon quý miên miên hừ lạnh một tiếng tôi cũng có bảo anh ăn đâu tôi thích thì tôi mua anh quản được c h ắ c anh biến ra chỗ khác đồ của tôi anh đừng có động vào diệp t h i ề u quang lại cắn một miếng mở bia cho tôi quý miên miên đá một cái ă n ă n ă n nghẹn chết anh đi diệp thiêu quang ấn chân quý miên miên xuống phải có nghẹn chết cũng phải chết trên giường của em vừa nhắc tới giường không hiểu sao lại mang đến cảm giác gái mội khó tả quý miên miên tức giận thở phì phò anh muốn chết thì chết xa ra vừa nói đến đây cửa phòng đông có tiếng vang lên miên miên mình đoán giờ này cậu vẫn chưa ngủ nên đã gọi đi già ở tiệm cậu thích nhất này còn có cả thịt nướng nữa cậu mở cửa đi mình mang vào cho này sắc mặt diệp thiều quang c h ầ m xuống đôi môi anh đảo cười mang theo sắc khí muộn thế này rồi quý miên miên cô cũng bận rộn quá nhỉ quý miên miên căn bản không nghe ra ý tứ kỳ quái của anh ta chết rồi toi rồi không thể để tiểu t ử thấy được anh anh mau xuống gầm giường đi chương bảy trăm lẻ hai em quan tâm tới cậu ta vậy sao gân xanh trên trán diệp thiều quang giật giật dưới gầm giường thế mà cô cũng nghĩ ra được cô sợ bị tiểu từ phát hiện ra vậy sao diệp thiêu quang meo mắt lại mắt s ắ c l ạ n h thật không ngờ em còn quan tâm tới tên tiểu từ này như vậy cậu ta quan trọng với em vậy sao quý miên miên bíu môi phí lời tất nhiên là quan trọng rồi tôi phải quan tâm tới cậu ấy chứ tiểu từ là bạn thân của cô bao năm nay không có tiểu từ cô cũng đâu thể thuận lợi tốt nghiệp được càng không thể tới chô nữ thần làm việc có tiểu từ ở đây quý miên miên mới được bảo đảm tất nhiên cô phải quan tâm tới người anh em này rồi diệp thiêu quang cười lạnh bộ dạng đó khiến quý miên miên cảm thấy hơi sợ cô nuốt nước bọt lùi lại phía sau miên miên miên miên cậu ngủ rồi à giọng tiểu từ vẫn vang lên ở bên ngoài quý miên miên vội d ậ m chân diệp thiều quang anh mau lên anh đừng có hại tôi anh không xuống gầm giường vậy anh vào phòng ngủ cũng được mau lên đừng lể mể nữa không ngờ diệp thiều quang không những không động đậy lại còn cởi hết cúc áo sơ mi ra thiện tay vứt áo xuống nằm lên giường nhắm mắt tôi mệt rồi ngủ đây đừng có làm b ồn tôi diệp t h i ề u quang diệp yêu nam lần này coi như tôi cầu xin anh anh mau lên đi diệp thiều quang quay người không đoái hoài đến cô nữa trùm chăn lên người quý miên miên tức đến nghiến răng nghiến lợi diệp thiều quang anh đừng có trách tôi nặng tay với anh đấy quý miên miên tóm lấy cánh tay diệp thiều quang muốn đẩy anh vào nhà tám chỉ thấy anh nhắm mắt nói tên ngốc bên ngoài kia không đợi được nữa rồi em còn không đi mở cửa em có tin cậu ta sẽ tưởng em chết trong phòng rồi sẽ lập tức đi gọi người tới mở cửa không đến lúc đó em càng không giấu nổi quý miên miên nghĩ tới tính cách của tiểu tử cậu ấy thật sự sẽ làm vậy mất tiểu tử quả thật gõ cửa càng sốt sáng hơn dọn nghe cũng đầy vẻ lo lắng quý miên miên hung hăng ném diệp thiều quang lên giường sau đó chùm chăn lên người hán lại lấy rất nhiều quần áo ném lên giường làm cả giường lộn xộn cả lên không nhìn kỹ thật sự sẽ không nhìn ra có người quý miên miên uy hiếp tôi cảnh cáo anh anh biết điều cho tôi lát nữa không được lên tiếng không được nói chuyện nếu anh dám để tiểu t ử phát hiện ra tôi sẽ khiến anh sau này không làm đàn ông được nữa lần này tôi nói thật đấy tôi sẽ làm thịt anh ngay quý miên miên chạy ra ngoài mở cửa diệp thiều quang ngồi dậy nhấc một cái áo của quý miên miên rơi dưới đất lên cười châm biếm tiểu t ử ha ha quý miên miên mở cửa đối diện với gương mặt lo âu của tiểu t ử cậu sao lại tới đây tiểu t ử thở phào nhẹ nhõm cậu buông tay xuống nói miên miên mình còn tưởng cậu sẽ ra chuyện gì rồi cơ mình à mình nghĩ chắc cậu chưa ngủ nên gọi đi già với thịt nướng ở tiệm cậu thích ăn rồi mang qua cho cậu cậu thức đêm chắc đói rồi nhỉ quý miên miên bông cảm thật rất chột dạ cô không dám nhìn vào mắt tiểu t ử mình mình vừa rồi ngủ quên mất không nghe thấy tiếng gõ cửa có phải mình làm phiền cậu rồi không quý miên miên vội xua tay không không đâu mình chỉ gà gật một chút thôi cậu không tới mình cũng sẽ tỉnh dậy ấy mà cô muốn ngủ cũng có ngủ được đâu ai bảo trong đó có một tên yêu nam chết tiệt chứ tiểu tư đưa đi g i ả cho quý miên miên này của cậu đây chắc cậu đói lắm rồi Quý m i ê n miên n c à g c ả m t h ấ y t r này n ữ a t i ể u cậu, cậu tử cảm cũng chỉ có m ơn ớ i nghiện ĩ t ớ v i c buổi mua tối đồ ă cho m ì n h t r ô i chương bảy t r ồ i ă n g 703, tôi nghiện em mất rồi tiểu t ử vỗ lên vai quý miên miên quan hệ giữa chúng ta là gì mà cậu còn phải cảm ơn chứ hồi trước lúc còn đi học chẳng phải mình toàn chạy tới ký túc xá nữ đưa đồ ăn cho cậu sao hồi đó cậu còn chẳng khách khí với mình sao giờ tự dưng lại khách sáo thế này quý miên miên gãi gãi đầu kha kha cũng phải sao mình phải khách khí với cậu nhỉ trước mình còn giúp cậu đánh nhau cơ mà phải đấy thế nên cậu không cần phải khu khu trong phòng đ ố n g truyền tới tiếng ho ngắt lời tiểu t ử quý miên miên sợ tới nỗi chân nhun ra suýt thì quỳ sụp xuống cô thầm chửi diệp t h i ể u quang vô liêm sỉ tiểu tư nhịn không được hỏi miên miên trong phòng cậu có người ạ quý miên miên vội lắc đầu phủ nhận sao thế được cậu nghĩ nhiều rồi mình đang chạy phó bản g trong đêm chắc có người ạ t phờ ỷ ẻn ấy mà tiểu tư cũng không nghĩ nhiều nữa cậu cũng không tin quý miên miên thật sự giấu người trong đó vậy cậu thôi mình không vào nữa cậu mau vào đi ăn xong thì ngủ sớm đừng thức khuya nữa đấy tiểu tư rất muốn vào phòng quý miên miên nhưng muộn thế này rồi người ta không mời cậu vào cậu cũng đâu thể mặt d à y mà vào chứ quý miên miên gật đầu ừ m biết rồi mai gặp nhé mai gặp quý miên miên đang chột dạ cô không dám đứng lâu trước mặt tiểu tư sợ bị nhìn ra lại càng sợ tên diệp t h i ể u q u a n g kia lại d ở trò gì đó giờ cô chỉ muốn vào bóp chết tên khốn kia thôi phải bóp chết bóp cho chết quý miên miên đang định đóng cửa tiểu từ lại gọi cô miên miên mình mình sao thế mặt tiểu từ đỏ bừng bừng mãi một lúc cũng không nói ra được câu mình thích cậu đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay cuối cùng cậu nói mình sẽ cố gắng sẽ cố gắng trở thành một người xứng đáng với cậu quý miên miên cười nói ừ chúng ta cùng cố gắng nhé cửa phòng khép lại tiểu t ử vẫn ảo nao đứng dựa vào tường chị thanh ti cổ vũ cậu lấy dũng khí đi tỏ tình phải nói ra nhưng dũng khí là thứ không phải tùy tiện là có thể có được cậu vẫn không nói ra được cậu vẫn tự ti cậu không dám tiểu t ử hy vọng sẽ có một ngày cậu giỏi giang hơn mạnh mẽ hơn đủ để khiến quý miên miên hạnh phúc lúc ấy cậu sẽ nói với cô miên miên tôi thích em trong phòng quý miên miên tức tối xông tới trước diệp thiều quang cô đặt đi g i ả và thịt nướng xuống đi tới bóp cổ diệp thiều quang tên yêu nam chết thiệt này anh muốn chết có đúng không nếu bị tiểu tư phát hiện anh nghĩ tôi không dám làm thịt anh chắc diệp thiêu quang chỉnh lại tư thế tôi bị s ậ c mà tôi cũng có cố ý đâu diệp thiêu quang đây là lần cuối cùng tôi khoan nhượng cho anh anh đừng có dở trò với tôi nữa nếu không tôi sẽ lột ra anh đấy diệp thiêu quang nằm xuống thế lột đi quý miên miên nghiến răng diệp thiêu quang anh gây chuyện với tôi tới nghiện rồi đúng không hả diệp thiêu quang cười như không cười anh nói đầy ẩn ý phải tôi nghiện em rồi đấy quý miên miên khinh khỉnh níu môi cô cầm gà rán của mình đi mấy giây sau cô gào lên ép cờ cờ diệp thiêu quang anh là heo h ả anh ăn hết gà rán của tôi rồi không ngờ anh còn tranh cả đồ ăn của tôi đồ thối tha không biết xấu hổ ti giả với thịt nướng là của tôi hết anh không được ăn anh chết xa da của tôi của tôi hết diệp thiêu quang thấy quý miên miên ôm đồ ăn của mình như ông con giống một chú chuột hai má phồng lên đáng yêu không chịu nổi hắn tự dễ yêu cười trong lòng tôi đã nghiện em mất rồi còn em vẫn chẳng hay biết gì cả chương 704, diệp thiều quang anh thích tôi à chương bảy trăm lẻ bốn diệp thiều quang anh thích tôi à quý miên miên bị diệp thiều quang nhìn tới nỗi cả người khó chịu cô dừng lại đặt đi già xuống hắn giọng nói này chỉ một tối nay thôi đấy sáng mai anh phải đi ngay cho tôi diệp thiều quang không nói gì chật một tiếng đã quần áo của quý miên miên ra nằm xuống quý miên miên nắm tay cái cảm giác muốn đánh mà không đánh được muốn đập mà không đập được này thật đúng là khó chịu anh bất hứ với tôi đi nếu anh còn dám để người khác nhìn thấy tôi t h ề t h ề sẽ không đội trời chung với anh diệp thiêu quang mắt phát lạnh nói như thể trước đây em chưa từng đứng chung với tôi vậy quý miên miên chun chun m ũ i kẻ xấu xa như anh tất nhiên tôi sẽ không đứng chung rồi tôi là một thanh niên tốt người kế thừa xã hội chủ nghĩa đ â y nhé thanh niên tốt c ả m phiên em dọn cái giường của em trước đi đã được không nói rồi diệp thiều quang móc ở dưới người ra một chiếc áo lót màu đen loại phổ thông không thể bì với mấy đồ xe si được quý miên miên vừa thấy gương mặt bầu bính của cô liền đỏ bừng lên như xì ra khói cô lập tức nào tới lưu manh anh trả lại cho tôi diệp t h i ề u quang giơ tay lên vừa hay tránh được quý miên miên tự em vứt lung tung mà còn trách tôi được à? quý miên miên tức tới dậm tay dậm chân cô thấy diệp thiều quang ấn vào áo lót của cô thật muốn giết chết tên khốn này sau đó tự đảo cho mình một cái hố xấu hổ quá mất mặt quá đi mất diệp t h i ề u quang anh là đồ không biết xấu hổ diệp thiêu quang cười lạnh một tiếng tất nhiên là tôi không biết xấu hổ rồi em đã nói rồi còn gì em bị chó cắn cho một miếng em nói xem chó còn có mặt muối nữa không quý miên miên v ẫ n đến nỗi muốn giết người luôn anh anh trả lại cho tôi diệp thiêu quang giơ tay lên n ế t miệng t r ự c dáng dấp thì không cao mà cỡ cũng không nhỏ đâu nhỉ tên khốn nhà anh tôi liều mạng với anh quý miên miên nhảy tới đệ lên người diệp thiều quang diệp thiêu quang thấy ngực nặng xuống như bị cả một tảng đá đẻ anh ho khan mấy tiếng chẳng trách không có tí mùi vị phụ nữ nào mặc áo lót cổ lô sĩ như thế em nói xem liệu có tên đàn ông nào thích em được không quý miên miên veo thai hắn ha ha ông đây không cần tên nào thích hết nhé tôi có người phụ nữ tôi thích là nữ thần là được rồi có điều tôi không có mùi vị phụ nữ như vậy anh còn quấn lấy tôi làm gì còn bắt tôi chịu trách nhiệm còn sộc vào phòng tôi cướp đồ ăn của tôi diệp thiêu quang tôi n ó i trừ rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả ánh mắt trong suốt của quý miên miên nhìn diệp thiều quang tới nỗi tim anh như thắt lại cảm giác như bí mật trong lòng đ ố n g bị nhìn thấu tôi mắt quý miên miên sáng lên à tôi biết rồi anh thích tôi chắc chắn là anh thích tôi có phải bị tôi đoán chúng rồi không tim diệp thiều quang đánh thịt một tiếng mặt bắt đầu nóng lên anh không ngờ quý miên miên thật sự nhìn ra được chẳng lẽ ngay đến quý miên miên anh cũng không gạt được sao rõ ràng anh che giấu rất giỏi cơ mà để che lấp sự t r ộ t dạ trong lòng diệp thiều quang cười gượng vài tiếng tôi ha ha em cũng không nhìn lại mình xem sao tôi có thể quý miên miên bất thình lình trườn lên giật lại áo lót của mình cuối cùng cũng lấy được quý miên miên cười lớn t r ả tôi ha ha giật được rồi diệp thiêu quang anh cũng chỉ đến thế thôi gặt dễ như chơi diệp thiêu quang thở phào một hơi hóa ra quý miên miên chỉ nói linh tinh cô muốn rời sự chú ý của anh thôi nhưng ngay sau đó diệp thiều quang lại cảm thấy ớn lạnh có chút l ạ c lõng cô vẫn không hiểu hoàn toàn không hiểu gì hết chương bảy trăm lẻ năm tôi sớm đã hoàn toàn chìm sâu em lại chẳng hề hay biết chương bảy trăm lẻ năm tôi sớm đã hoàn toàn chìm sâu em lại chẳng hề hay biết quý miên miên vơ hết đống quần áo của mình trên giường lại xác định không còn mình nữa cô mới nhét hết vào va l i n g o ả n lại thấy diệp thiều quang mặt không chút thay đổi đang nhìn cô anh rất thiên tĩnh dưới ánh đèn cơ thể trần trụi hở bên ngoài như có thể phát sáng gương mặt đẹp đến lóa mắt tim gan quý miên miên bông run lên a i i ho tên yêu nghiệt chết tiệt này đúng là nghiệp chướng m à tên này trông còn đẹp hơn mấy tiểu thị tươi có tiếng trong làng giải trí bao nhiêu lần chực không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc quý miên miên vuốt cảm đ ô n g cảm thấy ngủ với mỹ nam hẳn một đêm cũng không thiệt dù sao thì x o á y ca cực phẩm thế này cũng rất khó gặp mặt diệp t h i ể u quang mang theo chút lanh ý làn da trắng non trắng tới nội như sườn tuyết tản ra giá lạnh con ngươi đen nháy ánh mắt phức tạp sâu trong ánh mắt hiện lên chút lạc lõng một lúc sau quý miên miên phát hiện diệp thiều quang vẫn đang nhìn cô cô nhìn không được hỏi này diệp thiều quang hay anh bị tôi nói chúng rồi anh thích tôi thật à diệp thiều quang lấy lại tinh thần lạnh nhạt đảo mắt qua ánh mắt đó khiến quý miên miên cảm thấy bớt lạnh anh hỏi em thấy có thể không quý miên miên nữ môi tất nhiên là không thể rồi anh sẽ không thích tôi đâu giống tôi sẽ không thích anh ấy ha ha diệp thiêu quang cúi đầu tự cười một tiếng trong tiếng cười không thấy được tư vị gì tôi sớm đã ngập sâu vào em nhưng em lại chẳng hề hay biết diệp thiêu quang chưa từng thấy mình thua thảm hại như vậy bao giờ chưa từng từ trước tới giờ hai người không nói gì thêm nữa quý miên miên ăn đêm xong toàn tâm toàn ý c h ú tâm vào trò chơi chạy phó bản tới nửa đêm cả người đều trong trạng thái phấn khích cao độ chơi gần sáng quý miên miên mới họ phờ lìn ngắp một cái chuẩn bị đi ngủ kết quả cô quay lại thấy một người đang nằm trên giường vẫn đang mở mắt nhìn cô quý miên miên giật cả mình vãi suýt chút nữa thì cô quên mất tên này sao anh vẫn chưa ngủ mắt diệp thiều quang đầy t ơ máu ngủ có người ngồi bên cạnh em vừa hét vừa la vừa đánh vừa chửi như một con điên em có thể ngủ được không quý miên miên ngại ngùng gãi đầu đúng là cô có hơi quên mình chút cái đó hôm nay giường nhường cho anh ngủ mai anh phải giúp nữ thần của tôi cho tốt đấy đó là chuyện mà nữ thần của tôi rất để tâm tới quý miên miên quay người ngáp một cái đá dép lê ra vùi người vào s o f a nghiêng đầu một cái liền ngủ mất trên người cô không có sự yếu ớt mỏng manh như bất cứ cô gái nào khác dường như từ trước tới giờ cô chưa từng coi mình là con gái vậy trời sáng quý miên miên ngủ rồi diệp thiều quang vẫn chưa ngủ đêm nay anh đã nghĩ rất nhiều anh cảm thấy bản thân mình phải bình tĩnh lại một chút anh sắp quên mất bộ dạng của mình trước khi gặp quý miên miên rồi diệp thiều quang đứng dậy mặc quần áo rời đi đứng trước thang máy nhìn thang máy lên t ừ n g số đầu diệp thiều quang hơi choáng tìm thang máy đến cửa mở ra diệp thiều quang nhấc chân định bước vào vừa hay lại thấy có người từ đó ra anh dừng lại người ở trong cũng đứng lại anh diệp là anh à? tối qua anh cũng ở đây sao tiểu tư ngạc nhiên nhìn diệp thiều quang cảm thấy thật trùng hợp diệp thiều quang đảo mắt nhìn tiểu tư thấy tay cậu xách đồ ăn sáng trong đầu lại nghĩ tới chuyện tối qua cậu ta nói hồi còn đi học ngày nào cậu ta cũng xách cơm chạy tới dưới lầu ký túc xá nữ để đưa cơm cho quý miên miên mắt diệp thiều quang lóe lên một vệ sáng đỏ đậm chương 706, vết tích của tình yêu chương 706, vết tích của tình yêu bữa sáng à tiểu tư gật đầu phải mình yến thanh ti chắc không ăn hết nhiều vậy đâu nhỉ tiểu từ cười phúc hậu ha ha còn người khác nữa diệp thiêu quang phụ nữ người đó ừng tiểu từ ngại ngùng thừa nhận diệp thiêu quang bước vào thang máy lướt qua vai tiểu từ anh nói một câu đàn ông chỉ biết mua đồ ăn sáng cho phụ nữ mãi mãi sẽ chẳng khá lên được đâu tôi chỉ là tiểu từ chỉ kịp nói ba từ cửa thang máy đã khép lại tiểu tư buồn bực cực kỳ sao vị diệp công tử này cứ như có thù với cả thế giới thế nhỉ cậu đắc tội gì với anh ta à vì sao lúc nói chuyện lúc nào cũng cứ như có thể giẫm phải thuốc nổ mười vạn tấn vậy có điều tiểu tư nhìn bữa sáng trong tay đàn ông mua đồ ăn sáng cho phụ nữ thật sự trông không có tiền đồ sao đâu phải đâu đại bột cũng từng mua bữa sáng cho chị thanh ti mà anh ấy giỏi thế còn gì tiểu tư lắc đầu thôi bỏ đi không nghĩ nữa cứ đi đưa đồ ăn sáng cho chị thanh ti với miên miên trước đi đã vậy tiểu tư gõ cửa phòng yến thanh ti trước cậu biết nhạc thính phong đang ở đây vậy nên lúc gõ cửa cậu cảm thấy rất thấp thỏm hy vọng tối qua chị thanh ti với ông chủ được vui vẻ hy vọng ông chủ sẽ không làm t h i t cậu một lúc sau cửa phòng mở ra người mở cửa quả thật là nhạc thính phong tiểu t ử không dám nhìn lâu vội đưa bữa sáng ra ông chủ đây là bữa sáng ừ cảm ơn nhạc thính phong nhận lấy không cần khách khí không cần khách khí đây đều là chuyện nên làm tiểu t ử vừa nghe đã biết có vẻ tâm trạng của ông chủ rất tốt thế là cậu len lén ngẩng lên nhìn đáng ra không nhìn còn đỡ nhìn rồi giật cả mình trên mặt nhạc thính phong toàn là dấu răng khắp nơi đều xanh tím dấu răng in trên mặt anh nhìn có chút buồn cười nhưng lại thấy á muội nhiều hơn trên cổ còn có mấy vết móng tay cào vừa nhìn cũng biết tối qua kịch liệt đến thế nào chật chật bị cao đến thế rồi mà tâm trạng vẫn tốt bản lĩnh d ẻ y dâu của chị thanh ti quả thật càng ngày càng cao tiểu t ử không dám nhìn nhiều cậu vội vàng nói anh với chị thanh ti cứ nghỉ ngơi đi tôi về trước đây về đi nhớ thu dọn hành lý một giờ chiều xuất phát vâng anh cứ yên tâm đóng cửa nhạc thính phong đặt đồ ăn sáng lên bàn anh nhìn yến thanh ti đang nằm nghiêng trên giường mái tóc đen bung xuống xóa trên chiếc gối màu trắng trông như một bức tranh thủy mặc nhạc thính phong ngồi xuống bên cạnh túi xuống hôn lên vai yến thanh ti tỉnh rồi à a n sáng thôi yến thanh ti nhắm mắt không chịu mở ra nói không muốn ăn sáng em chỉ muốn ăn anh thôi nhạc thính phong cười nhẹ một tiếng anh sợ em không còn sức thôi hừ t i ế n thanh ti hừ m ũ i mặc kệ anh tối qua cô nói sẽ sùng hạnh anh quả đúng là sùng thật mà sùng hạnh s o n g heo cô đau nhức đến nôi chẳng muốn nhúc nhích nữa trời sáng tiếến thanh ti bị tê chân cô muốn đá nhạc thính phong xuống giường nhưng cũng chẳng còn sức nữa thế nên nhạc thính phong rất vui khó có lần ngủ dậy phát hiện mình vẫn còn ở trên giường thế này có thể nói đây là bước tiến đột phá đấy về anh phải nói với tiểu lao thái thái nhà mình con trai bà lại tiến gần một bước trên con đường lấy được con dâu bà rồi thế là dù cho trên mặt bị đầy vết cắn cổ bị cào cho mấy vết nhạc thính phong vẫn không cảm thấy gì anh tự nói với mình những thứ này đều là vết tích của tình yêu hết người khác có muốn cũng không có đâu chương bảy trăm lẻ bảy vì anh em muốn trở thành người tốt hơn nữa dù sao thì địa vị ngày càng ổn thế là được rồi những vết này ít nhất có thể chứng minh anh không phải là một con chó đơn thân ít nhất có thể cho thấy hai người là phu thê ân ái để lũ ép thá ghen tị đến chết đi nhạc thính phong ôm yến thanh t i chiều nay hai giờ bốn mươi bay rồi em dậy ăn chút gì đã rồi hắn g ngủ tiếp yến thanh t i mở mắt cô liếc nhạc thính phong nhạc thính phong có phải anh đã tính toán hết cả rồi có đúng không gì tối qua làm nhiều thứ như vậy là cố tình để em cảm động sau đó hạ thủ lưu tình với anh có đúng không nhạc thính phong kinh ngạc nhìn cô một lúc sau mới nói giờ em mới nhìn ra à? một người phụ nữ khó nắm bắt như em nếu anh không suy nghĩ nghiêm túc sao có thể khiến em vui được đừng nói tới việc sáng ra bị đạp khỏi giường có khi ngay đến cơ hội buổi tối được trèo lên giường em cũng chẳng cho anh nốt ấy tiên thanh ti véo mặt nhạc thính phong lắc lắc anh nói xem sao anh lại có thể vô liêm sỉ đến thế hả thật hiếm có nếu không phải vì em thì anh có thành ra thế này không anh vốn dĩ cũng là một thôi bỏ đi không nói nữa đều là chuyện cũ cả rồi nếu anh thật sự vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia thì không biết giờ em đang nằm trong lòng ai mất rồi đấy chẳng phải anh chỉ muốn có được em thôi sao nhạc thính phong đặt hiến thanh ti xuống anh lấy bàn trải bóp đầy kem đánh răng ra rồi nhét vào tay cô hiến thanh ti lường anh anh không có lòng tin vào mình vậy à nhạc thính phong đ ư ớ c tóc sao có thể vậy được anh có sức hút như vậy sao có thể không tự tin được chứ anh chỉ không tin em em đấy anh thật sự không sao hiểu được tim thì lạnh như đá nếu không phải anh rồi thêm cả mẹ anh cùng xuất kích nếu không phải anh bám sát em trở nhạc thính phong biết tiến thanh ti là người thế nào nếu không phải vì anh từng bước từng bước theo sắt và sự ra sức của nhạc phu nhân chắc giờ anh vẫn còn đang xa vời lắm tiến thanh ti rất khó thích một ai đó con tim cô lạnh lẽo thế nên khi cô còn chưa yêu ai cô có thể lợi dụng bất cứ ai không để tâm đến bất cứ thứ gì trong lòng cô chỉ đầy dây thù hận vĩnh viễn không đoái hoài tới bất cứ ai bất cứ chuyện gì khác nữa nhưng may mà anh đã kéo cô lại yến thanh ti cười nói cứ như anh thật sự có sức hút lắm ấy nhạc thính phong hất cảm chuẩn không cần chỉnh lúc yến thanh ti đánh răng cô thấy bóng dáng nhạc thính phong trong gương anh cao hơn cô rất nhiều dáng người hoàn toàn có thể che lấp ô anh có một gương mặt h o à n mỹ có thân thế khiến người người ca tụng có một trái tim ấm áp anh đi tới đâu tỏa sáng tới đó anh giống nam chính luôn sáng trói trong các bộ phim truyền hình anh rất xuất sắc có một điều hiến thanh ti chưa từng nói với nhạc thính phong không phải là anh không tự tin mà là vì em vẫn luôn cảm thấy tự ti với chính mình hiến thanh ti tự ti vì quá khứ từ nhỏ tự ti vì một nội tâm tràn ngập thù hận những chuyện xấu xa mà cô từng làm lúc nào cũng quấn lấy tim cô khiến cô thỉnh thoảng không dám đối diện với chính bản thân mình vì cô biết mình rất xấu xa cô không phải như những cô gái tốt đẹp kia cô sợ rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ chán ghét cả chính bản thân mình mất giống hôm qua khi cô nói chuyện với tiểu từ vậy họ đều là những người tự ti họ đều cảm thấy bản thân không đủ tốt đều cho rằng bản thân không xứng với người mà mình thích chỉ là y ế n thanh ti và tiểu từ khác nhau ở chỗ cô giấu sự tự ti của mình rất kỹ câu ngụy trang rất giỏi cô biến hết tự ti của mình thành động lực cô đang bắt đầu nghĩ đến việc sẽ khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn vì người mà cô quan tâm cô muốn trở thành một người tốt hơn nữa chương 708, t tối qua em và diệp thiều quang ở cùng nhau sao y ế n thanh ti không biết mình có thể trở nên tốt đẹp hơn không cô cũng không biết người như cô đến cuối cùng liệu có thể có được hạnh phúc không nhưng cô muốn cố gắng cố gắng vì bản thân cố gắng vẽ những người mà cô trân trọng ăn xong bữa sáng y ế n thanh ti lại nằm xuống cô rất mệnh nhưng lại không buồn ngủ cô nằm l ư ớ t điện thoại nhận được kịch bản tống thanh ngạn gửi tới cô rảnh quá nên buồn chán mở ra xem kịch bản tống thanh ngạn gửi cho cô không có tên anh ta nói anh ta vẫn chưa nghĩ ra tên đây là bộ phim mà chính tay anh tự viết thể loại hài kịch hồi hộp suy lý hiến thanh t i thấy kịch bản không thích lắm câu nghĩ người như cô có thể đóng rất nhiều vai diễn phức tạp nhưng hài kịch thì cô sợ mình không đóng nổi cô không có cách nào có thể thật sự có thể khiến bản thân vui vẻ thì sao có thể người khác vui được chứ nhưng tống thanh ngạn nói rất thành khẩn anh nói dù có thế nào cũng xin cô trước tiên đừng vội từ chối cứ xem kịch bản trước nếu sau khi xem xong vẫn cảm thấy không được thì anh sẽ không cưỡng cầu nữa hiến thanh t i đồng ý với anh cô nằm trên giường từ từ đọc nhạc thính phong cũng không làm phiền cô anh nhận được một cuộc điện thoại liền thay quần áo đi tới hôn cô một cái xem mà m ệ n h thì ngủ một chút anh ra ngoài một chuyến sẽ về nhanh thôi chưa mình sẽ ra ngoài ăn nhé hiến thanh ti xem rất nghiêm túc cô không nhìn anh chỉ gật đầu lung tung ừ n được nhạc thính phong thở dài đây có phải quá không có cảm giác tồn tại rồi không anh rút điện thoại của hiến thanh ti ra túi xuống cắn lên môi cô không đợi cô nổi điên lên anh đã chạy nhanh m ấ t rồi cửa khép lại hiến thanh ti sờ lên môi tự mỉm cười thỉnh thoảng nhạc thính phong tính khí như trẻ con nhưng lại rất chân thật anh dùng nhiều vẻ mặt khác nhau để đối diện với mọi người xung quanh trước mặt hiến thanh ti anh lộ ra vẻ mặt thành thật nhất của mình chẳng có gì gọi là cao cao tại thượng cái gì là phú gia công tử lạnh lùng kiêu ngạo tất cả đều biến mất hết nhạc thính phong dành cho hiến thanh ti sự ấm áp và tình cảm chân thực nhất anh cũng giống như bao chàng trai bình thường khác theo đuổi một cô gái anh cũng hy vọng yến thanh ti có thể như những cô gái bình thường khác chấp nhận tình yêu của anh sự ấm áp đó từng chút từng chút thẩm thấu vào lòng yến thanh ti khiến cô càng ngày càng cảm thấy mình giống một con người nhạc thính phong vừa đi chuông cửa phòng lại vang lên yến thanh ti mở cửa quý miên miên liền lách vào cô đã đứng nhìn rất lâu thấy nhạc thính phong đi rồi cô mới nhanh chóng bước vào chị em có chuyện này muốn nói với chị tiến thanh ti thấy quý miên miên sốt s á n g như vậy liền hỏi chuyện gì thế tối qua diệp t h i ể u quang tới tìm em hắn nói hắn đã làm xong chuyện chị bảo hắn làm rồi có điều du hi không chịu nói du hi bảo hắn nói với chị nếu chị muốn biết vậy tự mình cầm sợi dây c h u y ể n tới tìm anh ta à phải để diệp t h i ể u quang đưa chị đi nữa tiến thanh ti vừa nghe xong lập tức nói diệp t h i ể u quang đâu đi rồi trời vừa sáng đã đi rồi quý miên miên nhớ là mình ngủ trên sofa nhưng lúc mở mắt ra lại phát hiện bản thân đã nằm trên giường còn diệp thiều quang thì không thấy đâu nữa quý miên miên cảm thấy đôi khi diệp thiều quang cũng không đến nỗi tệ lắm t i ế n thanh ti giật giật môi vẻ mặt kinh ngạc em tôi qua ở cùng với diệp t h i ề u quang à quý miên miên gật đầu vâng tên chết tiệt đó đúng là không biết xấu hổ cứ đòi tranh giường với em còn uy hiếp nếu em dám quăng hắn ra ngoài thì hôm nay hắn sẽ không đưa chị đi nữa tiến thanh ti cao giọng sau đó em thật sự để hắn ở lại chương bảy trăm lẻ chín bọn em chỉ đơn thuần ngủ một đêm thôi vâng tiến thanh ti nôn nóng cốc tay lên c h á n quý miên miên con nhóc này em em có biết em sao lại có thể để người đàn ông khác chị nói với em thế nào em quên hết rồi à quý miên miên cười ha ha chị chị yên tâm đi em chỉ để hắn ở lại chỗ em một đêm thôi cũng cũng có gì hắn ngủ trên giường em ngủ s o f a hơn nữa em còn chơi game tới gần sáng mới đi ngủ mà sau này không cho phép như vậy nữa biết chưa quý miên miên gật đầu vâng vâng không vậy nữa liếc nhìn đồng hồ sắp hơn chín giờ rồi nhạc thính phong nói chưa sẽ về đưa cô đi ăn chắc tầm trước 12 giờ sẽ trở lại yến thanh ti cắn răng còn hơn hai tiếng nữa mong có thể về kịp yến thanh ti lấy điện thoại gia định gọi cho diệp thiều quang nhưng lúc danh bạ một lượt cô mới phát hiện hóa ra cô không lưu số điện thoại của tên kia có số điện thoại của diệp thiều quang không có có hắn có để lại một tờ giấy cho em quý miên miên vội móc một mảnh giấy nhàu nát ra tiến thanh ti ấn số rồi dừng lại miên miên em đưa điện thoại của em đây cho chị mượn một chút quý miên miên vội đưa cho cô tiến thanh ti lấy điện thoại của quý miên miên gọi vào số của diệp thiều quang cô không dùng số của mình vì muốn tránh phiền phức sau này có thể xảy ra diệp thiêu quang nhanh chóng bắt máy alo tiến thanh ti mới nói một chữ diệp thiều quang đã nói xuống đi đối diện với khách sạn có một chiếc bi em đút màu đen đang đô đấy t i ế n thanh ti dập điện thoại nhịn không được cười một tiếng tên diệp thiều quang này thật là miên miên chị đi một mình là được rồi em cứ đợi chị ở khách sạn đi chị thanh ti thôi để em đi với chị đi như vậy về lỡ gặp ông chủ cũng dễ giải thích hơn được đi thôi tiến thanh ti vội mặc quần áo cũng chẳng thèm trang điểm cô đội mũ đeo khẩu trang và kính lên cầm dây truyền ra ngoài trong thang máy tiến thanh ti hỏi quý miên miên miên miên em nói cho chị biết em có thích diệp thiều quang không quý miên miên chẳng buồn nghĩ liền trả lời không thích tiến thanh ti nghĩ tới diệp thiều quang hắn đã thay đổi nhiều rồi tiếc là người hắn muốn mắt và tim trước giờ chưa từng đặt trên người hắn yến thanh ti nói thật ra em như vậy cũng rất tốt không phải là tốt mà thật sự rất tốt như vậy mới không bị tổn thương cũng không cần quan tâm tới những gian khổ vất vả kia nữa người không hiểu chuyện yêu chẳng phải cũng sẽ có một hạnh phúc khác sao quý miên miên nghe có chút mờ mịt nữ thần nói chuyện sao nghe cao thơm quá diệp thiêu quang t h ầ y yến thanh ti và quý miên miên cùng nhau xuất hiện từ phía xa hán thờ dài để câu ngốc đó tới làm gì chứ sau khi lên xe ba người đều im lặng chẳng nói một lời diệp thiều quang lái thẳng xe lên đường đi tầm ba mươi phút trong xe vẫn chẳng có ai nói chuyện quý miên miên cảm thấy hơi ngột ngạt muốn tìm người nói chuyện nhưng nhìn nữ thần nhìn yêu nam thôi bỏ đi thà im miệng còn hơn tới bệnh viện diệp thiều quang hỏi yến thanh t i đã mang dây c h u y ể n theo chưa yến thanh ti gật đầu mang rồi trong phòng bệnh giờ đang không có ai vào với tôi đi đứng trước cửa phòng bệnh yến thanh ti nắm chặt tay hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào du hy đang nằm trên giường cổ vẫn lắp dụng cụ cố định vết thương trên mặt đã đóng vẩy chân trái bị treo lên tuy bị thương không nặng nhưng vết thương ngoài ra cũng rất nhiều nhiều chỗ đều phải cuốn băng đây đều là kiệt tắc của yến thanh ti hết chương bảy trăm mười cô hôn tôi đi tôi sẽ nói cho cô biết du hí nhìn yến thanh ti ánh mắt bắn ra hận ý khiến người ta phát lạnh y ế n thanh ti tháo khẩu trang và kính ra nói tôi tới rồi anh nói đi đôi mắt đào hoa của du hí nhét lên nói gì nói tôi muốn ngủ với cô à? quý miên miên vừa nghe thấy liền điên lên cô vén tay háo chửi đồ khốn mày dám nói thêm câu nữa có tin là tao giết mày luôn không yến thanh ti ngăn quý miên miên lại hỏi nói chuyện về chiếc dây chuyền này đối với kiểu khiêu khích này yến thanh ti sớm đã có thể coi như không hiểu hôm nay nếu cô đã tới đây thì buộc phải hỏi rõ chuyện về sợi dây chuyền kia d ù hi khiêu khích cô hôn tôi đi hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho cô biết tên khốn này mày cũng không xem lại đức hạnh của mày đi cóc mà đòi ăn thị thiên t nga tao đúng là không lột d a mày không được quý miên miên bùng nổ cô muốn xông lên đánh người lại bị yến thanh ti cản lại cô nói hai người ra ngoài trước đi du hy đắc ý cực kỳ hắn cũng không giận hắn nghĩ mình coi như đã nằm chắc được yến thanh ti rồi chị chị đừng cản em thằng khốn này cứ đánh chết nó đi xem nó có chịu nói không yến thanh ti đảo mắt nhìn diệp thiều quang anh đưa miên miên ra ngoài trước đi quý miên miên vội gào lên chị chị không được thỏa hiệp tên khốn đó không phải thứ tốt đẹp gì đâu diệp thiêu quang biết t i ế n thanh ti cũng chẳng phải người dễ cho vào nếu cô đã tới cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi không thể có chuyện cô bị du hi uy hiếp được nói thật trước mặt t i ế n thanh ti du hi thật sự còn quá non diệp thiêu quang kéo quý miên miên ra ngoài cô còn không tin nữ thần của cô à? cửa khép lại trong phòng chỉ còn lại yến thanh ti và du hí yến thanh ti nhún vai nói đi chỉ còn lại hai chúng ta thôi du hí nheo mắt nhìn yến thanh ti cơn đau trên người thời thời khắc khắc đều nhắc nhở anh ta chuyện xảy ra ngày hôm đó con mẹ nó thật đúng là quá nhục nhã một thiếu gia nhà họ du như anh ta từ khi nào phải chịu vất như thế chứ chỉ là một người phụ nữ một con hát không ngờ lại dám làm vậy du hi đã nghĩ rất nhiều cách đợi sau khi vết thương của mình khỏi rồi anh ta không chơi chết con khốn này không được du hi nằm đó không động đậy được anh ta nói tôi vừa nói rồi đấy cô hôn tôi đi hầu hạ tiểu ra đây hài lòng rồi tôi sẽ đại phát từ bi mà nói với cô tiến thanh ti mỉm cười như thể không hề tức giận với lời nói của du hí cô kéo ghế ngồi xuống cô hỏi anh chắc chứ cô muốn gì thì phải dùng thứ khác để đổi lấy hiến thanh ti lan lộn trong giới giải trí chắc điều này cô phải rõ nhất chứ nhỉ du hí nhìn gương mặt của hiến thanh ti lại ngứa ngáy trong lòng bị thương nhập viện mấy ngày nay anh đều phải ăn chay hết một thằng đàn ông sống không xa nổi phụ nữ như anh ta căn bản không thể chịu được điều này đúng là dạy vò nhau mà anh ta nghĩ yến thanh ti cũng giống như những diễn viên khác chỉ cần có một vai diễn thì sẽ ngủ với mình thật ra yến thanh ti là người mà anh ta luôn mong nhớ vốn tưởng bình thường yến thanh ti chỉ trang điểm lên trông mới xinh đẹp nhưng không ngờ cô để mặt mục lại càng quyến rũ hơn không có lớp son phấn g à y cọ kia sự xinh đẹp thanh lệ từ bên trong lộ hết cả da cô gái này không giống với những người trước đây di h y từng gặp câu ngang bướng xinh đẹp cả người đều có độc cả người đều có gai nhưng lại khiến người ta cứ muốn chinh phục cô bằng được tiến thanh ti gật đầu không sai anh nói đúng tôi là người hiểu rõ điều này hơn ai hết anh muốn gì thì phải chịu đánh đổi nhưng t ế n thanh ti cười đến nỗi du hi run bắn lên tuy anh ta vẫn mang t h ủ chuyện tối ngày hôm đó nhưng còn có cả sợ hãi nữa anh ta sợ yến thanh ti sợ người phụ nữ này vì cô nói đầy liền đầy thật cô không hề sợ sẽ phải đối nghịch với nhà họ du chương 711, t ô i sẽ làm anh thoải mái du hy nghe thầy yến thanh ti chậm rãi nói nhưng mà anh quên rằng còn có một biện pháp đó là cấp một câu này khiến du hy run lên Cả người càng người hơn. đau yến thanh ti nâng cầm nhìn du hí tôi nói cho anh biết những thư yến thanh ti này muốn chưa bao giờ không lấy được anh và mấy trò vớ vẩn kia tôi đã không thèm chơi từ lâu rồi anh có biết trong mắt tôi anh như thế nào không chính là một học sinh tiểu học đang dãy rủa du hí anh thật không may nếu tôi muốn chơi chết anh thì có cả trăm cách thậm chí còn không bị ai phát hiện giọng của y ế n thanh ti ưu ám lạnh lùng rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ giống như là tiếu lý tàng đao du h í r u lên để che giấu nỗi sợ hãi của mình anh ta gắng gượng cười nói ha ha ha y ế n thanh ti nếu cô có bản lĩnh thì ngay bây giờ giết tôi thử coi để xem cô có chạy nổi không tôi nói cho cô biết đắc tội nhà họ du thì không có kết quả tốt đâu yến thanh ti v ô tay ha ha có thể anh không biết tôi đã đắc tội nhiều người lắm kể cả không đắc tội nhà họ du thì tôi cũng chẳng có kết quả tốt bởi vì tôi là người xấu xa nhất anh từng gặp n ụ cười trên mặt y ế n thanh ti có chút tà ác ánh mắt lại đ ộ c địa giống như một con rắn kịch độc trái tim du hi run lên vì sợ hãi nhưng cũng có chút tê dại con mẹ nó tại sao lại cảm thấy yến thanh ti đẹp như vậy nhưng mà nếu anh đã nói muốn tôi làm anh hài lòng thì tôi đây sẽ khiến anh được mãn nguyện y ế n thanh ti đứng lên kéo mạnh rèm cửa sổ đẩy cánh cửa sổ ra hơi nóng bên ngoài nháy mắt c h à n vào y ế n thanh ti đứng bên cửa sổ xoay người lại nói đây là tầng bảy anh nói xem nếu tôi đẩy anh từ đây rơi xuống chắc không chỉ bị thương ngoài ra thôi đâu nhỉ h ồ n vía của du hí cũng muốn bay lên rồi cô dám đồ đàn bà ác độc ở đây rất nhiều người nếu cô dám đẩy tôi xuống cô đừng hòng trốn được yến thanh ti chậm rãi đi tới du hy cảm giác được gáp lực đang đè nặng lên đỉnh đầu sau đó lại nghe thầy yến thanh ti nói chắc diệp t h i ể u quang đã nói cho anh biết trên thế giới này không có bất cứ việc gì mà yến thanh ti tôi không dám làm hôm đó tôi dám đem anh đẩy xuống thì hôm nay cũng vậy không tin anh có thể thử xem du hi không dám nói tiếp bởi vì yến thanh ti là một kẻ điên cô ta dám làm như vậy thật yến thanh ti đưa tay ấn xuống ngực du hí khiến anh ta cảm giác như sương sườn bị g â y ra vậy đau đến mức kêu thảm một tiếng suýt nữa thì ngất đi lúc du hi kêu đau yến thanh ti hờ hưng nói thật ra thì cũng không cần phải tự tay đẩy anh chỉ cần đánh anh ngất xỉu rồi để anh tựa bên cửa sổ sau đó đặt thêm một cái đinh vào bên trái lúc anh tỉnh lại mà ngọc ngoại người sẽ bị đinh đâm t r ú n g theo phản xạ lúc bị đau sẽ quay về bên phải mà một khi anh quay người sẽ lập tức ngã xuống anh nói xem đây có tính là một cái chết hoàn mỹ hay không du hi kinh hoàng cô cô hiến thanh ti quá đáng sợ nói cô ta là hồ ly tinh thì cũng quá để cao hồ ly tinh rồi nụ cười của hiến thanh ti càng lúc càng xinh đẹp tôi còn nhiều loại phương pháp giết người khác anh có muốn nghe thử một chút không cô con điên này yến thanh ti vô vô mặt du hí đúng vậy tốt nhất anh nên thuyết phục con điên này đi nếu không tôi sẽ chăm sóc anh càng thêm chú đáo chương bảy trăm mười hai tôi muốn anh đau khổ thì anh không cười nổi đâu cô yến thanh ti cô đừng có mà phách lối đây là bệnh viện nhà họ du du h í cảm thấy hắn sắp bị yến thanh ti làm cho phát điên cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ thấy một người đàn bà này giống như vậy xấu xa điên cuồng hết cả phần của thiên hạ nhưng lại không tài nào ghét nổi cô ta yến thanh ti cười mà như không nói du thiếu ra ngoan ngoãn làm một học sinh tiểu học biết nghe lời đi nếu anh cứ chơi tiếp mấy trò vô dụng như vậy thì chỉ càng thảm bại hơn thôi tôi muốn anh đau khổ thì anh không cười nổi đâu yến thanh ti liếc mắt nhìn đồng hồ tôi không phí thời gian với anh nữa tôi cho anh một phút suy nghĩ nếu anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn nghe nhưng mà trước khi đi cũng phải tặng anh chút lễ mọn mới được du hy tức giận nghiến răng bản thân chỉ có thể nằm bất động trên giường dù anh ta có muốn đấu với yến thanh t i cũng phải tự xem xét tình trạng của bản thân mình người đàn bà này quá độc ác du hy liếc mắt nhìn yến thanh t i nói được vậy tôi nói cho cô từ khi tôi hiểu chuyện thì sợi dây này đã đeo trên người tôi rồi cha mẹ tôi nói đây là một vật rất quan trọng vì vậy nhiều năm qua tôi cũng không hề tháo xuống đây là đồ của nhà họ du tốt nhất cô nên trả lại cho tôi nếu để những người khác trong nhà phát hiện sợi dây bị đánh cắp thá cô chắc cũng biết kết quả thê thảm tới mức nào đúng là du hy không hù dọa yến thanh t i nhà họ du ở hải thành không một ai dám động vào bằng không tại sao du hí ngông n ê n ở hải thanh nhiều năm như thế gây thủ c h u ố c quán khắp nơi nhưng không một ai dám động tay với anh ta bởi vì nhà họ du thật sự lợi hại một mình du hí thì không có gì phải ngại nhưng nhà họ du đứng sau lưng anh ta lại là chuyện khác tiến thanh ti dường như không nghe được vé sau câu nói của du hí cô lẩm bẩm đeo trên người từ người nhỏ. ý là đây không phải sợi dây t r u y ề n của mẹ cô thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả cô tiến thanh ti cầm sợi dây t r u y ề n kia mà vớt ve cô hỏi còn ai có sợi dây t r u y ề n giống như vậy không dù hĩ bĩu môi tất nhiên không có dù chỉ là sợi dây t r u y ề n bình thường nhưng từ trước tới nay cô đã thấy qua hay chưa những cửa hàng trang sức ngoài kia có thể làm ra mặt dây như thế này sao y ế n thanh ti hỏi anh chắc chắn chứ ở nhà các anh không có một cái khác giống như vậy sao mặt dây này rõ ràng chỉ có một nửa vậy một nửa còn lại đâu dù cho du hi có là một tên nao ngắn đến nước này cũng thấy được vấn đề y ế n thanh ti cô muốn hỏi cái gì y ế n thanh ti nắm sợi dây truyền không lên tiếng lúc sau cô nói tôi mượn sợi dây truyền này một thời gian mấy ngày sau sẽ trả lại cho anh du hí gọi với lại y ế n thanh ti trước đây cô từng thấy một mặt dây chuyền giống như vậy đúng không cô thấy ở đâu y ế n thanh ti cô cô là ai hiếm khi thấy du hí nghiêm túc như vậy anh ta nhìn y ế n thanh ti một cách chăm chú trước kia anh ta cũng từng hỏi cha mẹ sợi dây chuyền này hình như chỉ là một nửa có đúng là còn một nửa nữa không nhưng cha mẹ anh ta chưa bao giờ cho anh ta một câu trả lời rõ ràng nên du hí vẫn cho rằng sợi dây này chỉ có một nhưng bây giờ rõ ràng là yến thanh ti đã từng nhìn thấy một nửa còn lại của mặt dây chuyền hẳn là sợi dây chuyền này có ý nghĩa sâu xa nếu như yến thanh ti thật sự đã thấy hoặc giả như trong tay cô ta có sợi dây chuyền kia vậy giữa bọn họ sẽ có quan hệ như thế nào chương bảy trăm mười ba anh em it s ở tạt thở của ơ men g t g t t g t g t g bảy trăm mười ba anh em Đệch trong đầu du hi hiện tại đang toát hàng loạt cảnh cầu huyết lúc tám giờ tối anh em giờ chiếu phim truyền hình du hi run run cảm giác không cam lòng đối với hiến thanh ti toàn bộ bay sạch anh ta còn chưa làm gì cô ta đâu ngàn vạn lần không nên ngón tay xoắn vặn một hồi tâm tình yến thanh ti có chút nặng nề g h chưa từng thấy trước khi biết rõ mọi chuyện thì càng không thể nói nhiều yến thanh ti cô bác gái bác tới rồi bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của diệp thiều quang anh ta cố ý nói lớn chính là để cho người bên trong nghe được du hi biến sắc mẹ tôi tới yến thanh ti lập tức nhìn quanh bốn phía không thể ra ngoài cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh bên ngoài diệp thiều quang đang đứng trước mặt du phu nhân thiều quang tới đây à sao không vào đi trên người du phu nhân phảng phất như có một loại năng lực khiến người ta yên lòng bất cứ ai lần đầu tiên trông thấy đều cảm nhận thấy hai chữ tĩnh lặng trên người bà người như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy gần úi gương mặt đã không còn trẻ nữa nhưng chẳng biết tại sao không một ai để ý đến tuổi tác mà chỉ chú ý đến khí chất của bà diệp thiều quang đứng trước du phu nhân vô cùng tôn kính nói cháu với du hí hai chúng cháu có chút chuyện cháu chờ cậu ấy bất giận rồi lại vào quý miên miên đứng cạnh diệp thiều quang trong lòng hồi hộp nhìn anh cô thấy diệp thiều quang không hề t r ộ t dạ tí nào lúc nói đ i ề u cũng tỏ ra vô cùng chân thành câu nghĩ thầm cái gã này nói đ i ề u cũng thật giỏi nha du phu nhân cười nhẹ thằng nhóc này sao lại như vậy chứ nếu không có cháu thì bây giờ chắc nó cũng liệt rồi lớn như thế rồi mà còn tùy hứng như vậy cháu vào cùng bác thôi du h í cả ngày chỉ biết chơi với một đám hồ bằng cầu hữu có môi cháu là người đứng đắn nếu làm cháu tức mà bỏ đi thì bác thật sự lo cho nó lắm quý miên miên len lén kéo tay á o của diệp thiều quang nữ thần của cô còn ở trong đó nha diệp thiều quang không để ý cô nói hay là bác đi vào trước xem cậu ấy còn giận ấy hay không ạ vậy cũng được du phu nhân đẩy cửa đi vào nhìn thấy cửa sổ đang mở nói bật điều hòa mà còn mở cửa sổ như vậy thì có tác dụng gì du hy liếc mắt về phía phòng vệ sinh con thấy hơi lạnh nên để cho người mở cửa sổ một chút con với thiều quan cãi nhau cái gì con uổng công lần này nó cứu con con chuyện con với cậu ta mẹ đừng để ý từ trước tới giờ du hi đều không giấu giếm mẹ cái gì anh ta do dự một chút nói mẹ mặt dây c h u y ể n kia của con có phải còn có một nửa nữa hay không du phu nhân dừng tay một chút tại sao đột nhiên hỏi cái này là tự nhiên muốn hỏi thôi mặt dây kia không phải nguyên một hình lá ngân hạnh cho nên con muốn hỏi liệu có phải còn một nửa hay không không có cái con đeo là cái duy nhất a để t h i ề u quang vào đi các con là bạn của nhau đừng làm như vậy du hi liếc về phía cửa nói mẹ chân con hơi đau mẹ gọi bác sĩ cho con được rồi du phu nhân cho rằng du hi với t h i ề u quang có chuyện riêng muốn nói không muốn để bà biết hai đứa liệu mà nói chuyện đi sau khi du phu nhân rời đi hiến thanh t i lập tức đi ra từ nhà vệ sinh diệp thiêu quang đưa chìa khóa cho hiến thanh t i hai người xuống xe c h ờ tôi sợi dây chuyền này trả lại cho anh hiến thanh t i ném dây chuyền cho du hí it and thrua men gt chương bảy trăm mười bốn đã mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được it sơ tạc thrua men gt it gt t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn đã mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được du hi kinh ngạc không phải cô nói muốn mượn mấy ngày bây giờ không cần miên miên đi thôi quý miên miên lập tức đuổi theo hai người nhanh chóng rời đi du hi châm chọc nhìn diệp thiều quang diệp thiều quang cậu còn nói không có ý gì với y ế n thanh t h i tôi thấy cậu yêu cô ta sâu đậm đến nơi rồi diệp thiều quang không lên tiếng thay vì để du hi biết người anh thích là quý miên miên thì thà để cậu ta nghĩ anh thích hiến thanh ti ít nhất như thế còn có thể bảo vệ câu ngốc đó hiến thanh ti đeo khẩu trang lên đi thang máy xuống tầng vừa đeo lên kính mắt do quý miên miên đưa tới thì chú hai của du hi cũng bước vào vừa vặn đi ngang qua hiến thanh ti hiến thanh ti nhìn thẳng sải bước đi ra ngoài du rực đi mấy bước chợt dừng lại thiểu thư xin chờ một chút giọng nói khiến yến thanh ti căng thẳng một chút hỏi ngài có chuyện gì không ánh mắt yến thanh ti nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta cặp mắt khi có phần giống với cặp mắt hoa đảo của du hí nhưng tràn đầy lạnh lùng ông ta cau mày nhìn yến thanh ti cô hình như hai chúng ta không quen nhau tôi còn có việc xin phép đi trước ông ta đột nhiên đưa tay giật kính của yến thanh ti xuống rốt cuộc thấy rõ đôi mắt của cô ông ta giật mình nói mắt của cô quý miên miên lập tức đứng chắn trước mặt hiến thanh ti này ông có bệnh à nhìn cũng ra dáng người mà ban ngày ban mặt dám động tay chân với phụ nữ hiến thanh ti có chút kinh ngạc liếc nhìn khuôn mặt của ông ta nói với quý miên miên không cần để ý ông ta đi thôi cô đứng lại Du rực đưa tay kéo yến thanh ti lại bị quý miên miên dùng sức rất lớn kéo lại nhưng khi quý miên miên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì ông ta đã tránh được còn đẩy ngược quý miên miên ra quý miên miên kinh ngạc ông chú này lợi hại nha du rực ngăn yến thanh ti lại cô là ai trong lòng yến thanh ti nghi ngờ ông hỏi làm gì cô ánh mắt của cô để cho tôi nhìn gương mặt của cô trên mặt du rực đầy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt kia cảm tưởng như có ngọn lửa sắp chui ra vậy lòng yến thanh ti càng thêm nghi ngờ ông ta biết c ô chấp như thế chẳng lẽ ông ta thấy cô giống ai đó quý miên miên đứng trước mặt yến thanh ti nói chị sắp mười hai giờ rồi phải về thôi yến thanh ti gật đầu một cái rồi nói tôi nhìn chú cũng không phải hạ người lỗ mãng đừng làm những chuyện khiến người khác xem thường cô nhắc chân muốn quay đi nhưng du rực lại nhanh chóng ra tay một lần nữa quý miên miên lập tức đưa tay cản lại mặc dù đã lâu không luyện nhu đạo nhưng cô có sức mạnh miễn cưỡng cũng có thể chặn một chút tiến thanh ti cười nhạt chú này có phải chú thấy mắt tôi giống với ai mà chú quan sao là phụ nữ là người phụ nữ chú yêu sao mất đi rồi thật đáng tiếc đã mất đi thì bây giờ có tìm lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa coi như tôi có đôi mắt giống bà ấy đi thì sao tôi cũng không phải bà ấy lời nói này của y ế n thanh ti khiến du d ự c đau nhói trong lòng chờ đến khi ông ta phản ứng lại y ế n thanh ti đã mang quý miên miên rời đi du d ự c lạnh mặt đi vào bệnh viện đi cùng thang máy với hai y y tá hai y y tá kia cầm điện thoại sôi nổi thảo luận chấn hồn khúc của hiến thanh ti đã công bố treo lơ đầu tiên rồi thật là x o á y quá nha một cô gái sao có thể x o á y đến như vậy it and thờ rùa ơ men gt chương 715, chỉ cần em trở về là tốt rồi it sơ tạc thờ rùa ơ men gt it gt chương 715 chỉ cần em trở về là tốt rồi không thấy sao lãnh nhiên cũng đẹp trai nha hình như tôi yêu mất rồi rõ ràng là yến thanh ti x o á y hơn mà cô xem cô ấy vừa mới xuất hiện đã x o á y muốn chết luôn cô nhìn xem tấm này đột nhiên di động trong tay y tá bị d ẫ t mất cô sợ hãi vội quay người về sau liền nhìn thấy di động của cô trong tay du d ự c cô muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó hai mắt liền sáng như sao cặp mắt hoa đảo cháy bỏng của du d ự c nhìn chằm chằm vào màn hình di động cô gái này tên gì y ế n y ế n thanh ti cô ấy đang là ngôi sao được yêu thích gần đây y ế n thanh ti sáu chừng mười phút sau diệp t h i ể u quan g xuất hiện trên đường về y ế n thanh ti không nói một lời trong đầu cô đang suy nghĩ về lời nói của du phu nhân b à ấy nói mặt dây đó là cái duy nhất là bà ấy không biết hay thật sự hai sợi dây không có liên quan đến nhau còn có du rực nữa tại sao ông ta chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô đã mất không chế như vậy yến thanh ti sờ gương mặt mình nếu như nói cô giống ai thì người đó chỉ có thể là mẹ cô yến thanh ti cảm thấy sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp chân tướng dường như mãi mãi không thể tìm ra đến khách sạn diệp thiều quang đột nhiên nói yến thanh ti cô xuống xe trước đi tôi có chuyện cần nói với quý miên miên quý miên miên đã không người chuẩn bị xuống xe nghe thấy vậy thì kinh ngạc nói anh muốn nói gì với tôi hai chúng ta có gì để nói diệp thiêu quang không trả lời nói với yến thanh t ì tôi sẽ không làm gì cô ấy chỉ muốn nói vài lời thôi nếu tôi không đồng ý vậy thì cô đừng xuống nhưng mà nể mặt cô nên tôi sẽ nhắc cô nhạc thính phong về rồi tiến thanh ti còn chưa kịp thức quý miên miên đã nổi giận anh có biết xấu hổ hay không chị chị xuống trước chờ em giết anh ta xong sẽ xuống diệp thiêu quang cười nhạo một tiếng cô xem cô ấy như vậy thì tôi có thể làm gì tiến thanh ti nheo mắt lại được tôi có thể xuống trước nhưng mà anh chỉ có mười lăm phút không thể nhiều hơn được diệp thiêu quang thẳng thắn đáp ứng yến thanh ti vô vô quý miên miên rồi mở cửa xuống xe cô trở về khách sạn vừa mở cửa đã nhìn thấy nhạc thính phong đang thu dọn đồ đạc anh xoay người nhìn thấy yến thanh ti thì cười hỏi về rồi à trong lòng yến thanh ti có chút khó chịu cô gật đầu một cái anh trở về lúc nào về sớm thế nhạc thính phong đi tới xoa đầu cô cũng không còn sớm sắp một giờ rồi đó em đói không không đói vậy thì tốt đồ đạc đã thu dọn xong rồi em nhìn xem còn thiếu cái gì không y ế n thanh ti nắm lấy tay nhạc thính phong hỏi anh không hỏi em đi đâu sao nhạc thính phong cười tiện tay bung cái chán của y ế n thanh ti có cái gì mà hỏi dù sao thì có bao giờ em làm được chuyện gì tốt đâu trở về được là tốt lắm rồi nhưng mà nếu có phóng hỏa giết người thì nhớ báo anh một câu để giúp em xử lý hậu quả nhé yến thanh ti b ồ n g thấy trong lòng ấm áp thật ra thì em cũng không làm chuyện gì xấu mà nhạc thính phong ôm cô được rồi nên đi ăn cơm thôi yến thanh ti vừa rời khỏi khách sạn thì nhạc thính phong đã biết thậm chí còn biết cô đi cùng diệp thiều quang nhưng mà anh lựa chọn tin tưởng yến thanh ti anh biết được tính khí của cô cũng hiểu được con người cô cô không dễ dàng hứa hẹn cái gì nhưng đã hứa thì chắc chắn sẽ tuân thủ nhạc thính phong kéo tay hiến thanh ti ra cửa em cũng không hỏi anh đi làm cái gì sao it nthrua ơ、uh, mẹn gở tờ chương 716, quý miên miên em có thích tôi không chương 716, quý miên miên em có thích tôi không vậy anh đi làm gì vậy anh đi làm chuyện xấu vậy có muốn em giúp anh cái gì không nhạc thính phong dừng lại em đương nhiên là có giúp anh đếm tiền đi nhạc gia của anh lớn tài sản cũng lớn thiếu một người quản tiền quản chồng quản thái hậu thiếu một tổng tài phu nhân mây mù bao phủ trong lòng yến thanh t i chỉ vì một câu nói của nhạc thính phong mà tan biến sạch sẽ yến thanh t i không hỏi nhạc thính phong đi làm chuyện gì anh cũng chưa hề nói nhưng sau khi bọn họ rời khỏi hải thành hai tuần truyền thông đột nhiên bùng b ổ giữa ban ngày ban mặt du thiếu cùng với một diễn viên mới chơi xe c h ấ n có thể hai người vui chơi đến quên mình đến nỗi xe đột nhiên khởi động mà không biết nên đâm vào hàng rào ven đường có người nhìn thấy vội vàng báo cảnh sát còn kêu cả cứu hỏa lúc được nhân viên cứu hỏa đưa ra hai người đó đều không mặc quần áo nhiều người chứng kiến còn chụp hình đăng lên n v i bù dân mạng rất nhiệt tình bình luận nhà họ du tốn rất nhiều tiền mới đưa sự việc lắng xuống nhưng mà chuyện này xảy ra cũng khiến danh tiếng của du hí bị phá hủy toàn bộ mấu chốt là vừa mới xuất viện xong lại nhập viện nghe nói chức năng đàn ông bị ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng đến mức độ nào thì không ai rõ dĩ nhiên những chuyện này về sau lại nói mà chuyện lần này tiến thanh t i cũng không hề hay biết xuống tầng ăn một chút cũng sắp chuẩn bị rời đi khách sạn mà quý miên miên vẫn chưa c ó trở lại tiến thanh ti lo lắng nhưng lại không tiện nói cho nhạc thính phong với tiểu tử mà lúc này quý miên miên đang khiếp sợ nhìn diệp thiều quang bởi vì anh ta vừa mới nói quý miên miên tôi chỉ nói một lần em có thích tôi không qua một lúc lâu quý miên miên mới hoàn hồn anh đừng có nói đùa sao tôi lại phải thích anh diệp thiều quang cắn răng bởi vì tôi tôi cũng thích em mấy chữ phía sau diệp thiều quang không làm cách nào có thể nói ra được anh chưa từng nói mấy từ này với ai cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ nói tôi thích em ba chữ để riêng thì thấy cực kỳ đơn giản nhưng chúng hợp thành một câu lại khiến người ta thật khó mở miệng diệp thiều quang là một người kiêu ngạo như vậy càng khó để nói ra những lời này bởi vì anh biết mình sẽ không được đáp lại anh biết rõ cô gái trước mắt này đơn giản đến ngu ngốc nhưng cũng đơn thuần đến tàn nhẫn đối với những người cô không thích với những chuyện cô không quan tâm cô sẽ không hề tỏ ra địch ý nhưng cũng chưa bao giờ để tâm đến họ lúc ban đầu diệp thiều quang chẳng qua là muốn chơi đùa một chút với cô gái ngu ngốc này nhưng mà các cụ dạy cấm co sai thông minh quá sẽ bị thông minh hại anh cho rằng mình chính là con mèo t ú n g được con chuột nhỏ để đùa b ỡ n trong tay lại không nghĩ rằng chính bản thân mới là người bị dắt lô múi đến khi anh nhận ra rằng điều này không đúng thì trái tim mình đã không cách nào thu lại mà cô gái ngốc n g h ế c này vẫn chẳng có phản ứng gì cô vẫn giữ trái tim mình thật vững vàng anh ở trong mắt cô không hề là một cái gì cả diệp thiêu q u a n g nhịn không được tự dễ ước không là một cái gì cả ý miên miên thấy diệp thiều quang nói được một nửa lại ngừng l u ô n cúng hỏi bởi vì sao anh không phải người tốt cũng không phải là nữ thần của tôi cũng không phải đồ ăn thì sao tôi lại phải thích anh anh đừng có đùa với tôi tôi bận lắm hết mười lăm phút rồi mau để tôi xuống nếu không tôi đập anh đập anh thật đấy chương bảy trăm mười bảy ai dám cưới em tôi giết nó chương bảy trăm mười bảy ai dám cưới em tôi giết nó ngay đến cả việc tự cười nhạo bản thân mà diệp thiều q u a n g cũng làm không nổi ánh mắt quý miên miên sạch sẽ như vậy rõ ràng đang phản chiếu ra bóng hình của anh nhưng làm cách nào anh cũng không thấy mình tồn tại trong đó bạn muốn để đối phương biết bản thân mình thích họ nhưng mà ánh mắt của họ lại chưa từng nhìn tới bạn đây chắc là chuyện đáng buồn nhất thế gian này cố gắng thật nhiều nhưng lại giống như đang độc diễn một mình trên sân khấu diễn đến kiệt sức vẫn chẳng ai quan tâm cái cô ấy thấy là cả thế giới nhưng lại trong thế giới đó lại không có anh diệp thiêu quang hỏi quý miên miên em đã từng yêu ai chưa yêu đúng yêu một ai đó quý miên miên nghiêm túc suy nghĩ một chút có chứ còn có rất nhiều yêu hiệu trưởng nhà trẻ yêu bạn cùng bản hồi tiểu học cấp hai thì yêu bạn cùng tập võ cấp ba thì yêu gì ở phòng ă n bây giờ thì yêu nữ thần của tôi dĩ nhiên cũng yêu ba mẹ nha lúc còn ở vườn trẻ hiệu trưởng là người hay phát kẹo cho các bạn nhỏ mẹ của bạn cùng bàn hồi tiểu học nấu cơm ngon cực kỳ lúc cấp hai bạn tập cùng có rất nhiều kẹo sôcôla cô có thể ăn c h u n g đây chính là những người mà nhiều năm qua quý miên miên đã t ừ n g yêu khoe miệng diệp thiều quang giật một cái anh nghiêm túc như thế rõ ràng là nghiêm túc như thế nhưng mà quý miên miên mãi mãi không cùng tần số sóng nào với anh diệp thiêu quang không biết làm cách nào để có thể có chung tần số nào với cô cũng không biết làm như nào để kéo cô vào thế giới của mình cái vấn đề vừa rồi coi như tôi chưa hỏi bây giờ tôi nói một chuyện rất đứng đắn rất nghiêm túc em rất tốt em không có bạn trai tôi lại không có bạn gái em đã ngủ với tôi thử nghĩ một chút đi nghĩ xem có thể hẹn hò với tôi không diệp thiêu quang nói xong miệng nhỏ của quý miên miên mở thật to không dám tin nhìn diệp thiếu quang anh anh quý miên miên nuốt nước miếng một cái nói diệp thiêu quang hóa ra anh có ý như vậy có phải anh cảm thấy anh quá xấu xa không tìm nổi vợ nên mới bắt tôi thu nhận anh đúng không diệp thiêu quang nhắm mắt anh sắp bị cô làm cho tức chết anh đã nói đến mức này rồi mà não cô ấy vẫn thẳng tưng như vậy là thế nào thế giới của cô ấy quả nhiên là tường đồng vách s á t không cho bất cứ ai xâm nhập quý miên miên tự nhủ mặc dù tôi cảm thấy ý kiến của anh rất chính xác nhưng mà sau này anh không tìm được vợ cũng không có nghĩa tôi không tìm được chồng nha chỉ vì cứu rỗi cái sự độc thân của anh mà phải hy sinh bản thân mình chật tôi không đồng ý quý miên miên sau khi trải qua sự giáo dục của yến thanh ti đầu góc cuối cùng cũng mở ra được một chút nhưng mà chuyện này đối với diệp thiều quang cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam diệp thiều quang cười nhẹ một tiếng quý miên miên em không tìm được chồng đâu quý miên miên cả giận anh anh thật quá đáng lại dám xem thường tôi tại sao tôi lại không tìm được chồng chứ tôi cũng không xấu xí anh bớt xem thường tôi đi nhất định trong tương lai tôi sẽ kiếm một người chồng vừa đẹp trai lại có tiền tức chết anh đi không phải là do em xấu xí là tôi diệp thiêu quang vươn tay vuốt ve khuôn mặt của quý miên miên tiếp tục nói sẽ không cho em tìm được ai dám cưới em tôi lập tức giết chết người đó chương bảy trăm mười tám tôi thích em em dựa vào cái gì mà không thương tôi chương 718 t ô i thích em em dựa vào cái gì mà không thương tôi quý miên miên mặt đầy khiếp sợ con n g ư ờ i rơi đầy đất hô lên anh bị thần kinh à? anh đúng là biến thái tôi nói cho anh biết nếu anh giết chồng tương lai của tôi ngay bây giờ tôi sẽ chặt anh ra anh tự coi mình là tên biến thái chuyên đi giết người đấy à, còn giết chồng tương lai của tôi nữa sao anh không chết đi trời ơi quý miên miên tức chết rồi tên khốn khiếp này càng ngày càng khiến cô nhìn không vừa mắt hôm nay anh ta vừa mới giúp nữ thần v ư ở n g công mới nghĩ tốt cho anh ta không nghĩ tới anh ta lại không biết xấu hổ như vậy diệp thiêu q u a n g cũng cắn răng s ắ p nát rồi quý miên miên tại sao cái gì em cũng không hiểu a a a a a tôi cần hiểu cái gì chứ quý miên miên đẩy diệp thiều q u a n g ra mau tránh ra tôi muốn xuống xe đừng có để tôi chậm chuyến bay sau này cũng đừng có tìm tôi nữa tôi không muốn có quan hệ gì với anh cả anh đi mà cùng cái cô bạn gái giả của anh chơi giả thành thật đi diệp thiêu quang nắm được c ầ m của quý m i ê n miên túi đầu chặn môi cô lại giọng của cô đúng là thật đáng ghét bởi vì những câu cô ấy nói ra đều không có một câu nào khiến anh thấy vui vẻ mỗi một từ cô nói ra giống như một cây đinh đóng chặt vào tim của anh trong đầu quý miên miên như có vô số con ngựa đang tung vó chạy qua khốn kiếp đồ lưu manh lại hôn coi bà đây là loại con gái tùy tiện như vậy sao quý miên miên giơ tay đập thật mạnh đập đúng eo của anh đau đến nôi sắc mặt diệp thiều quang trắng nhuận quý miên miên hung hăng lau miệng t h ừ một tiếng diệp thiều quang tôi vốn không muốn đánh anh nhưng mà anh khiến tôi quá thất vọng sau này đừng để tôi thấy anh nhìn thấy ở đâu đánh ở đó quý miên miên đẩy cửa xe ra muốn đi xuống đột nhiên nghe thấy tiếng diệp thiều quăng nói vọng tới từ sau lưng quý miên miên em đã từng hối hận bao giờ chưa quý miên miên lắc đầu chưa từng cho tới bây giờ chưa từng hối hận bất cứ điều gì những chuyện tôi đã làm đều sẽ không hối hận một người có cuộc đời quá đơn giản tâm tư quá đơn giản thì sẽ dễ dàng thỏa mãn một người dễ dàng thỏa mãn cũng ít có tiếc nuối không có tiếc nuối cũng không có hối hận đây chính là một loại quan hệ nhân quả diệp thiêu q u a n cười nhưng mà tôi có tôi hối hận rồi anh hối hận tại sao lại có cảm tình với cô hối hận tại sao ngay lúc đầu khi tình cảm còn chưa sâu đậm ra tay thu thập cô nếu biết trước như vậy thì đã không làm nhưng con người mà ai có thể đoán trước được mọi chuyện giống như người thợ săn đào một cái bấy vốn định đi săn nhưng mà kẻ rơi vào trong bấy lại chính là người thợ săn hiện tại diệp thiều quang hối hận cũng không kịp đã không thể làm cái gì giống như một mồi lửa chỉ cần lơ đãng một chút sẽ cháy lan ra đồng cỏ muốn dập cũng không dập được quý miên miên nghe mà không hiểu cô gãi đầu chuyện anh hối hận thì liên quan gì tới tôi anh thật buồn cười quý miên miên nhảy xuống xe đóng cửa xoay người đi cũng không quay đầu lại bóng người cô xuyên qua dòng xe đang chạy xuyên qua con đường rồi biến mất diệp thiêu quang bật cười anh muốn cố gắng một lần cuối cùng nhưng hết lần này đến lần khác quý miên miên đều không cho anh một cơ hội nào quý miên miên tôi phải làm sao mới có thể nói cho em biết là tôi thích em tôi nên làm thế nào để em thấy được tôi để em thích tôi tôi có thể bày ra bất cứ âm mưu gì có thể đối với người thân không chút lưu tình có thể xử lý tất cả mọi đối thủ nhưng trái tim tôi lại bị em trộm mất rồi quý miên miên tôi yêu em tại sao em lại không thương tôi chương 719, h ỏ i bạn trai tôi xem có để tôi đi với mấy người không chương 719, hỏi bạn trai tôi xem có để tôi đi với mấy người không y ế n thanh ti nhìn thấy quý miên miên thì thầm thở phào nhẹ nhõm để quý miên miên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi y ế n thanh ti muốn hỏi một chút xem con bé với diệp t h i ể u quang coi chuyện gì nhưng ngại nhạc thính phong với tiểu từ vẫn còn ở đây nên đành thôi cô nhìn quý miên miên không khác bình thường trên người cũng không có vết thương trong đầu nghĩ chắc là không xảy ra chuyện gì cuối cùng đến hai giờ bọn họ cũng chạy tới sân bay làm xong thủ tục c h e c k in nhạc thính phong kéo tay y ế n thanh ti nói về nhà tôi mẹ đang ở nhà đợi chúng ta đấy lúc trước đã nói quay xong phim ba người sẽ đi du lịch ông chủ anh quyết định cho em nghỉ ngơi một tháng y ế n thanh ti gật đầu được nha qua khu vực a n toàn đột nhiên có hai người mặc quần áo đen ngăn y ế n thanh ti lại nói quý cô ông chủ của chúng tôi mời cô y ế n thanh ti kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong anh trông rất bình tĩnh cô cười nói được tôi h hỏi bạn trai tôi trước đi nhạc thính phong đưa tay ôm chặt lấy eo hiến thanh ty nói nói với ông chủ của các người bạn trai cô ấy không đồng ý hai người kia khó xử nói xin lỗi chúng tôi cũng chỉ là người nghe lệnh mà làm việc xin hai vị đừng làm khó mời yến tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến bằng không chuyến bay này ngài có lẽ không lên kịp nhạc thính phong nghe ra ý uy hiếp trong đó chỉ cảm thấy buồn cười anh cười gật đầu một cái được tôi h để cho tôi nhìn một chút nhà họ du của các người có bao nhiêu bản lĩnh một câu này không chỉ khiến yến thanh ti kinh ngạc mà cũng khiến người kia khiếp sợ cực kỳ bọn họ chưa hề tiết lộ thân phận tại sao nhạc thính phong lại biết bọn là, là người của du gia tâm tình yến thanh ti có chút phức tạp đầu óc suy nghĩ rất nhanh đến cô còn không biết đây là người của du gia sao nhạc thính phong lại biết cái này có phải rằng chứng minh những chuyện trước kia cô tưởng có thể lừa được anh thực tế thì đều không lừa nổi những gì nhạc thính phong biết có lẽ so với cô nắm được còn nhiều hơn anh ấy anh ấy yến thanh ti không biết nên nói cái gì lòng bàn tay từ từ toát ra một tầng mồ hôi hai người của du gia kia nói nếu ngài đã biết chúng tôi là người của du gia vậy thì đừng phản kháng nhạc thính phong cười nhạc tôi biết mấy người là loại người nào nhưng mà các người còn chưa biết tôi là ai đúng chứ ông chủ của mấy người chả lẽ chưa từng dạy rằng ở trước mặt người chưa biết thân phận thì đừng có mà ăn nói bậy bạ nếu không đến chết như thế nào cũng không biết đâu nụ cười của nhạc thính phong rất nhẹ nhàng không hề phách lối hay cuồng vọng bình tĩnh giống như là đang nói đùa hai người kia quan sát một chút rồi nói với nhạc thính phong ở hải thành này ai cũng biết dám chống lại nhà họ du thì chỉ có mạng mà tới không có mạng để về nhạc thính phong cúi đầu hỏi y ế n thanh ti nhà họ du rất lợi hại à anh hình như không thấy thế y ế n thanh ti giơ tay em cũng không thấy thế nhạc thính phong nâng môi cười nụ cười trên mặt đầy tạ ác đúng vậy nhà họ du là cái thá gì mà cũng dám chạy tới trước mặt tôi phách lối anh dám nhạc thính phong cắt đứt lời bọn họ làm phiền tránh ra một chút chúng tôi còn phải qua cửa kiểm tra an ninh không nên làm chúng tôi trễ giờ, ok hai người kia nói tiến tiểu thư phải đi với chúng tôi mấy ngày không thì đừng h ò n g lên máy bay nụ cười của nhạc thính phong lạnh xuống nếu đã như vậy thì cũng không còn cách nào nhạc thính phong chậm rãi nâng tay lên đột nhiên xung quanh xuất hiện một đám người họ vốn đang trà trộn vào những hành khách xung quanh đem hai người kia bao vây lại nhạc thính phong hời hợt nói mang đi nói cho ông chủ của mấy người biết có thể làm chủ ở hải thành này thì thế nào bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dẫm chết địa đầu xà của cái đất này muốn bắt người của tôi cũng thật can đảm qua đấy chương 720, người tôi thích là em chương 720, người tôi thích là em nhạc thính phong từ lâu đã là một người tàn nhẫn hồi còn trẻ tuy cực kỳ lông đông không kiêng nghể bất cứ cái gì nhưng cũng không có nghĩa anh là một người dễ t r ọ c cái gì cũng phải cần có sự chuẩn bị trước hiện tại anh đã hiểu phải biết che giấu thực lực của mình sẽ không giống trước đây cái gì cũng phô ra trước mặt người khác trước u thu giấu ổ i biết liễm, giống kiếm kiếm đi, hiện càng càng sắc được lớn như thanh bén mình bình thường sẽ không thì một tìm một phù hợp, bao đem sẽ a n h n cần g chỉ khắc mấu chốt, thời vào kiếm mấu m i đ ư ợ tuốt ra khỏi vỏ. Trước khi ỏ vỏ. tới r ư c k h tới đây nhạc thính phong đã chuẩn bị mọi thứ nhất là lúc anh biết được người bắt cóc hiến thanh ti đêm đó chính là du hí lòng anh không cách nào yên ổn được anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ được hiến thanh ti lại không ngờ rằng vẫn để cô bị người ta gài b ẫ y nhạc thính phong lo lắng có người muốn hại yến thanh tiên nên bố trí người đi theo không nghĩ tới những người đó quả thực có lúc phải lên sân khấu người khác cho rằng địa bàn của nhạc thính phong là ở lạc thành những nơi khác cũng khó ép được những thế lực bản địa nhưng thật ra thì từ lâu nay nhạc thính phong đã cho bố trí người của mình ở khắp nơi nhạc thính phong không phải là hạng thùng cơm cũng không phải loại người vô năng làm ra chủ nhạc da lâu như vậy lại có thể khiến công ty phát triển gấp bội có thể tránh được những ảnh hưởng xấu của khủng hoảng kinh tế của thế giới cũng đủ thấy nhạc thính phong là một người rất giỏi ngữ lược so với diệp t h i ể u quang thiện về những mưu mô trong bóng tối thì nhạc thính phong am hiểu về đánh cờ ngoài ánh sáng lúc hai người của du gia bị kéo đi trong miệng vẫn còn hô mày dám động vào chúng tao mày chờ đấy hôm nay đừng mong rời khỏi đây nhạc thính phong lắc đầu nói chỗ công cộng mà không có một chút ý thức nào vậy cái loại trò ý thế hiếp người này từ lâu tôi đã không thèm chơi rồi nhưng mà sao mấy người kia đều không nghe lời cứ ép tôi phải chơi chứ đi thôi về nhà nào nhạc thính phong ôm eo hiến thanh thi hiến thanh thi gật đầu một cái đ ỗ n g nhiên cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ có người che mưa chắn gió cho mình thật tốt nhìn nhạc thính phong y ế n thanh ti cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai đẹp trai hơn bất cứ ai trên đời qua cửa kiểm tra an ninh ngồi trên máy bay nhạc thính phong nói ngủ một chút đi tối qua em đã ngủ không ngon rồi y ế n thanh ti đỏ mặt đưa tay méo anh một cái nhạc thính phong cười anh nói nghiêm túc không có ý gì nha y ế n thanh ti nghiêng đầu nhìn anh một lúc cười nói trước mặt em mà anh lại không thể cô dừng lại nghĩ một chút nói thôi được như vậy cũng không tệ nhạc thính phong kéo chắc dây an toàn cho hiến thanh t i có phải em muốn nói trước mặt em mà anh lại không thể đứng đắn một chút như trước mặt người khác đúng không không hẳn được rồi lúc này đúng là em nghĩ như thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh như thế này cũng rất tốt lúc nãy quả thực là hiến thanh t i muốn nói như vậy nhưng mà cô liền phát hiện bản thân có chút tự chuốc lấy khổ kỳ thực biểu hiện của một người đàn ông ở trước trước mặt người khác và lúc một mình không hề giống nhau nếu như anh ta có thể ở trước mặt mình phô diễn chính bản thân thì đấy chính là một điều tốt cần gì phải theo đuổi thứ mặt nạ mà anh ấy đeo lên khi đứng trước mặt người khác có phải rảnh quá đâu nhạc thính phong nắm tay của y ế n thanh t i đặt trên tay mình lịch một chút em không giống bọn họ em là người anh yêu em nói xem anh có thể đối xử với em giống như đối xử với người khác sao yến thanh ti gật đầu ừm đúng là không thể đối với em anh cũng không giống những người khác chương 721, nghĩ bao giờ thì em gả cho anh chương 721, nghĩ bao giờ thì em gả cho anh nhạc thính phong gọi một tiếng thanh ti ừ yến thanh ti đáp một tiếng không có gì đâu chỉ là mấy ngày không gặp em nhớ em thôi tiến thanh ti cười nói mấy ngày không gặp tối h hôm qua đã ở đây cả đêm rồi còn gì nhớ gì nữa những ngón tay của nhạc thính phong đan vào kẽ tay cô nói anh nhớ em rất nhiều cho dù bây giờ được nhìn thấy em cũng vẫn đang nghĩ về em nghĩ đến rốt cuộc đến bao giờ em mới học được cách chỉ lại vào anh nghĩ rằng đến lúc nào em mới có thể hoàn toàn yêu anh nghĩ đến em nhớ về em nghĩ về rất nhiều chuyện tiến thanh ti tò mò hỏi nghĩ cái gì cơ nhạc thính phong nửa đùa nửa thật nói nghĩ đến bao giờ em mới chịu đi đăng ký với anh bao giờ mới gả cho anh bao giờ mới sinh con cho anh nghĩ rất nhiều thứ tiến thanh ti ngây ra một lúc ngay sau đó cô cười lên tiếng cười càng lúc càng lớn cô cười một hồi ngẩng đầu nhìn vào mắt nhạc thính phong nghiêm túc nói em nghĩ chắc là có thể sẽ vào một ngày nào đó cô cũng muốn sống một cuộc sống của người bình thường cũng muốn sống một cuộc sống bình an đến già có lẽ đợi đến khi chân tướng mọi việc đã rõ ràng đợi đến sau khi tất cả đã kết thúc thì cô sẽ có thể sống một cuộc sống như cô hằng mong muốn nhất định sẽ có ngày đó chắc chắn sẽ có ngày đó mà nhạc thính phong vui vẻ đặt một nụ hôn lên má trái của hiến thanh ty nói nghỉ ngơi đi máy bay sắp cất cánh rồi y ế n thanh ti gật đầu đợi một lúc quý miên miên ngồi hàng sau lẩm bẩm nổi ồ máy bay hình như nên cất cánh rồi mới phải chứ sao mãi mà chẳng thấy động tinh gì thế này y ế n thanh ti không ngủ được mở mắt nhìn ra bên ngoài quả đúng máy bay vẫn chưa có ý định cất cánh mà bây giờ đã quá thời gian cất cánh năm phút y ế n thanh ti quay sang nhìn nhạc thính phong anh nói xem có phải là là người đàn ông họ du đang muốn tìm cô nhạc thính phong cười cười không sao đâu máy bay rất nhanh là có thể cất cánh rồi anh nói như thể mọi chuyện đã được định sẵn y ế n thanh ti nhìn anh cảm thấy rất yên tâm dù sao sau khi cô trở về cũng không có việc gì muộn một chút cũng không sao nhạc thính phong nhấc tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay nụ cười trên khóe môi l ạ n h lạnh có chút giận người lại thêm năm phút nữa trôi qua máy bay vẫn chưa cất cánh phi hành đoàn cũng không có thông báo về sự chậm trễ này trong khoang phổ thông đã có hành khách hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra nhạc thính phong vẫn không hề x u ấ t ruột anh quay sang xem kịch bản với yến thanh thi anh chỉ vào một đoạn trong kịch bản nói chỗ này không được nếu em dám diễn đoạn này anh đánh gãy chân em đấy đoạn mà anh chỉ là một cảnh nam chính và nữ chính quấn quýt trong nước quần áo cũng phải cởi gần hết tiến thanh ti không để ý nếu em mà diễn chắc chắn sẽ dùng diễn viên đóng thế anh mau đi tìm cho em vài ba người đóng thế là được nhạc thính phong lạnh mặt nói như thế cũng không được em mà đóng bộ phim này cuối cùng vẫn đổ lên đầu em còn gì anh nhìn mà khó chịu anh ghen đấy em có biết không hả anh đột nhiên trước mặt tối đi có một người đứng chặn trước mặt chỉ nghe thấy giọng của ông ta vang lên trên đỉnh đầu cô yến lần đầu gặp mặt đã đường đột rồi yến thanh ti sướng ra nhạc thính phong lại nhanh chóng ngẩng đầu lên lời đồn đại bên ngoài về danh tiếng của du nhị tiên sinh rất tốt làm sao lại làm ra những chuyện như thế này chứ nếu đã cảm thấy mình đường đột vậy cảm phiền ngài đi trước được không đừng cản trở người khác yêu đương du rực nhìn chằm chằm vào yến thanh ti đang cúi đầu trong mắt ông là những cảm xúc không nói được thành lời dường như ông đang nỗ lực kiềm nén sự điên cuồng của bản thân ông nói tôi đến tìm yến thanh ti không tìm cậu yến thanh ti dường như không nghe thấy gì cô tiếp tục lật kịch bản vừa đọc vừa lắc đầu dường như không mấy hài lòng với kịch bản này chương 722, cô ấy là người yêu của tôi tôi là ông chủ của cô ấy t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai cô ấy là người yêu của tôi tôi là ông chủ của cô ấy tiến thanh t ý biết vào lúc này cô không cần làm gì cả không cần nói gì cả nhạc thính phong sẽ giúp cô làm tất cả người đàn ông này khi anh đứng trước mặt cô vĩnh viễn là cái vẻ không đáng tin đó nhưng khi anh đối mặt với người khác lại giống như một ngọn núi vững chãi che chắn cho cô vì cô mà ngăn mưa tránh gió có nhạc thính phong bên cạnh yến thanh ti càng ngày càng cảm nhận được sự an tâm cảm giác này chưa từng có bất kỳ một người đàn ông nào có thể cho cô bất kỳ ai nhạc thính phong nhìn du d ự c cười nói cô ấy là người yêu của tôi tôi là ông chủ của cô ấy ông nói xem có liên quan không à đúng rồi máy bay sắp cất cánh rồi đó hay là du tiên sinh cứ ngồi xuống trước đã nếu không ông sẽ khiến phi hành đoàn của chuyến bay này khó xử đấy hơn nữa đó cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của ông mà thôi anh vừa dứt lời máy bay liền rung lên sau đó hơi nảy lên một chút bắt đầu trượt trên đường băng dĩ nhiên là du dực rất kinh ngạc dù cho trên gương mặt ông không hề thể, thể hiện điều đó ông ta cứ nghĩ rằng chuyến bay này đã bị mình khống chế không ngờ nhạc thính phong lại có năng lực khiến chuyến bay này có thể cất cánh ánh mắt của du dực cuối cùng cũng chuyển sang gương mặt của nhạc thính phong không ngờ được rằng cậu cũng c ó vài phần năng lực ở cái đất hải thành này đấy nhỉ nhạc thính phong cười khẽ không dám không dám không thể so được với đ ị a đầu xạ như du nhị ra đây nếu như tôi thật sự có năng lực thì cũng sẽ không để bạn gái tôi bị ước hiếp trên địa bàn của mấy người nói cho cùng vẫn là lực lượng của tôi còn ít ỏi yếu ớt hiến thanh ti nghe được câu đó hiếu kỳ liếc sang nhạc thính phong ai chả cái gã này cũng có lúc học được khiêm tốn cơ đấy cái này không nên nha nhạc thính phong từ trước đến nay thích đ ẻ đầu cưỡi cổ người khác càng không thích bị người ta nói mình không tốt làm sao lần này anh lại tự nói mình thế không biết động não một chút hiến thanh ti liền hiểu ra anh đang châm trích ngược lại người ta nha có đôi khi càng tự trào phúng bản thân từ hạ thấp chính mình thì càng lộ rõ sự cường đại của bản thân còn nữa anh chắc đã biết chuyện cô bị du hy bắt cóc định mượn chuyện này để châm t r ọ c nhà họ du hiến thanh ti nghĩ thầm nhạc thính phong cũng bắt đầu chơi cái trò miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo này rồi cơ đấy chỉ là tại sao trước đây cô không cảm thấy nhạc thính phong lợi hại thế này nhỉ chẳng lẽ trước đây anh đều đang ẩn giấu thực lực của mình du rực ngồi xuống vị trí bên cạnh đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào yến thanh thi cho dù máy bay cất cánh ông cũng không để ý ông không đợi được muốn nhìn thấy gương mặt của yến thanh thi gương mặt mà ông đã tưởng niệm suốt bao nhiêu năm nay nhạc thính phong xoay người chắn trước bóng dáng của yến thanh thi anh nửa thật nửa giả nói với du rực du nhị gia tôi nể ông lớn hơn tôi vài tuổi miễn cưỡng cũng có thể coi ông như là trưởng bối của tôi nhưng nếu ông còn dán mắt vào bạn gái tôi như thế tôi sẽ không vui đâu tôi mà không vui tôi sẽ cho người quảng ông xuống máy bay thật đấy nhạc thính phong tuy đang cười nhưng trong đôi mắt của anh lại lạnh leo vô cùng anh khóa chặt tầm mắt của du d ự c trong lòng đang nảy ra rất nhiều ý tưởng giết chết du d ự c trên chuyến bay này du d ự c đương nhiên không nghĩ nhạc thính phong đang nói thật hôm nay tôi đến đây là có việc riêng muốn nói mấy câu riêng tư với cô yến hy vọng cậu nhạc không ngăn cản sau khi du rực nhìn thấy ảnh của yến thanh thi trong lòng ông không còn cách nào bình tĩnh được nữa trái tim đã chết bao nhiêu năm dường như một lần nữa sống dậy nhạc thính phong n h ữ n g mày nói vậy thì không được cô ấy là người phụ nữ của tôi cô ấy sao có thể nói quá nhiều với người đàn ông khác nếu không bạn trai cô ấy là tôi đây chẳng phải đã chết rồi à chương 723, m ộ t câu không hợp liền ra tay đánh nhau chương 723, m ộ t câu không hợp liền ra tay đánh nhau nhạc thính phong từ đầu đến giờ vẫn cười nhìn du d ự c nhưng đã đề cao cảnh giác và còn lộ ra thái độ đối địch khiến du d ự c cảm giác được địch ý mãnh liệt của anh ta đối với mình du d ự c rất sốt ruột mong muốn cấp bách của ông ta bây giờ là được nhìn thấy gương mặt của yến thanh thi tuy rằng rõ ràng đã nhìn thấy ảnh của cô nhưng ông càng muốn xem xem gương mặt của cô như thế nào du rực không nói gì nhạc thính phong hỏi du nhị gia gần đây hẳn rất bận rộn mới phải cháu ngài hiện đang nằm viện nghe nói cổ phiếu của nhà họ du hôm nay đột nhiên rất giá lúc này mà ngài vẫn còn có tâm trạng để ra ngoài xem ra bình thường du nhị ra cũng rất nhàn rỗi nhỉ du rực không mở miệng câu nào câu nấy của nhạc thính phong đều chứa đầy ý tứ trâm trọc nói cho dễ nghe là ông thanh nhàn nói khó nghe thì anh ta đang trâm trọc ông không có quyền lực thật sự gì ở nhà họ du nếu không thì sẽ không nhàn rỗi đến vậy cậu không cần phải trâm trọc đối đầu với tôi hôm nay tôi chỉ muốn làm một chuyện cậu không ngăn được tôi đâu từ sau khi du d ự c nhìn thấy ảnh của yến thanh ti ở bệnh viện thì không còn tâm tình làm chuyện gì khác nữa ông cũng không vào phòng bệnh thăm du hí mà quay về bảo người lập tức đi tra xét thân thế của yến thanh ti nhạc thính phong giơ hai tay ra vậy ông cứ thử xem du d ự c không nói gì nữa yên tĩnh đứng đó nhưng trong lòng thì hết sức sốt ruột nhạc thính phong nít mép tôi cảm thấy nếu như du nhị gia thật sự muốn nhìn thấy cô ấy vậy ông cứ nhìn tôi đi vậy ông nhìn bạn gái của tôi tôi rất không vui ông còn nhìn cô ấy nữa tôi chỉ có thể đuổi ông ra khỏi khoang h à g nhất du rực nhìn về phía nhạc thính phong lúc nói anh vẫn cười nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng ánh mắt đó du rực rất quen thuộc những người đã lăn lộn lâu năm trong thương trường như ông ai cũng c ó vô số vỏ bọc bên ngoài người đàn ông có ánh mắt như thế này đều là những kẻ thâm sâu khó lường nhạc thính phong không phải là một người đàn ông chỉ biết ghen tuông thằng nhóc này so với đứa cháu vô dụng của ông mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần du d ự c dùng một ánh mắt phức tạp đánh giá nhạc thính phong nhạc thính phong giang hai tay du nhị ra xem có vừa lòng không du d ự c đương nhiên là không hài lòng nhạc thính phong nữu môi vậy thì ông cứ không vừa lòng đi dù sao tôi cũng chẳng ăn cơm nhà ông cũng không dùng ngoài phai nhà ông nên ông không quản được tôi đâu du rực c a o mày người này ăn nói quá tùy tiện những ngón tay của nhạc thính phong gõ gõ lên mặt bàn đột nhiên hỏi du nhị ra có r ả n h không du rực để làm gì đánh một trận thế nào gương mặt lạnh nhạt của du rực cuối cùng cũng để lộ chút kinh ngạc bởi vì câu nói này của nhạc thính phong đến rất nhẹ nhàng hoàn toàn khiến người ta không chút phòng bị nào đánh một trận cậu ta cậu ta lại muốn đánh nhau đang ở trên máy bay đấy y ế n thanh ti nghe thấy câu nói đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cô đưa tay quay mặt nhạc thính phong lại vốn cứ tưởng anh đang nói đùa không ngờ gương mặt anh lại vô cùng nghiêm túc nhạc thính phong kéo tay y ế n thanh ti sao thế em cho rằng anh đang đùa à? tiến thanh ti không nhìn thấy du rực đứng bật dậy dáng vẻ đầy kinh ngạc và kích động cô hỏi nhạc thính phong chẳng lẽ anh định làm thật đấy à? nhạc thính phong n ế t mép cười rất xấu xa đương nhiên là không phải nói đùa rồi trước khi lên máy bay anh đã muốn đánh cho ông ta một trận rồi nếu ông ta đã tự đưa mình đến tận cửa vậy anh còn khách khí cái gì tiến thanh ti hỏi gây sự trên máy bay sẽ bị ngồi tù phải không không sao sau này em đến đưa cơm cho anh là được nếu như em định bỏ anh thì sao nhỡ đâu em tìm đại gia khác thì làm thế nào nhạc thính phong ha hả một tiếng vậy em cứ thử xem sao chương bảy trăm hai mươi bốn sếp ơi vợ sếp gọi sếp về t r ờ i bài kìa chương bảy trăm hai mươi bốn sếp ơi vợ sếp gọi sếp về t r ờ i bài kìa nhạc thính phong liếc y ế n thanh ti một cái xem anh giết chết thằng đó trước hay là giết chết em trước y ế n thanh ti nhún vai đã thế thì tùy anh thôi lúc đánh nhau cẩn thận đấy anh mà bị phá tướng thì em không cần anh nữa đâu nhạc thính phong trấn mắt túi xuông cắn lên má cô một cái quay đi nói du nhị ra xin mời ánh mắt của du rực chăm chú nhìn y ế n thanh ti trong đôi mắt đó là c h ấ n kinh hòa lẫn cùng vui mừng và hoài niệm ông ta đang nhìn cô nhưng cô biết ông ta chỉ đang nhìn khuôn mặt này mà nhớ đến một người khác yến thanh ti cũng muốn biết người mà ông ta nhớ đến là ai rốt cuộc là ai nhạc thính phong trợn mắt nhìn yến thanh ti thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp bóng dáng của cô du nhị r a xin mời nhìn người yêu của tôi lâu như thế món nợ này cũng nên tính sổ với ông rồi dứt lời không đợi du d ự c phản ứng trực tiếp kéo ông ta đi quý miên miên vội và nói chị bọn họ đánh nhau thật đấy à đang ở trên máy bay đấy nguy hiểm lắm yến thanh ti xoa c ằ m đúng nhỉ rất nguy hiểm tự bọn họ muốn đi tìm chết lại còn làm liên lụy đến chúng ta à đúng thế đúng thế quý miên miên gật đầu lia lịa yến thanh ti thở dài một tiếng nói tiểu t ử cậu đi bảo với bọn họ có gì thì từ từ nói về đây đánh bài đi đánh xong mấy ván thì lúc đó máy bay cũng hạ cánh rồi xuống máy bay rồi lại đánh nhịn hai tiếng thôi ôi vâng ạ yến thanh ti lại gọi tiểu từ đúng rồi nếu nhạc thính phong không chịu thì cậu cứ nói hai tuần tiểu từ ngẩn ra hai tuần thế có nghĩa là gì ạ cậu đương nhiên là không hiểu rồi không sao anh ấy sẽ hiểu mau đi đi tiến thanh ti phất tay bảo cậu đi vâng em đi đây tiểu tư gật đầu chạy đi lúc cậu đến nơi nhạc thính phong đã cởi vét ra rồi đang nói với du d ự c mẹ nó chứ ông đây đã sớm ngứa mắt với ông từ lâu rồi đừng có lôi tuổi tắc của ông ra với tôi hôm nay tôi đánh ông chính là vì ông già mà không biết xấu hổ nhanh lên đừng có lệ mề du d ự c vẫn cứ nhìn mãi về phía khoang háng nhất nhạc thính phong tôi không có ác ý tôi chỉ muốn hỏi cô ấy hai câu mà thôi đôi mắt bình thường tràn đầy lạnh lùng của du rực vào giờ khắc này toàn là lo lắng nhạc thính phong cởi c ú c áo hởi khuy cổ tay từ từ s ắ n tay á o lên để lộ ra một đoạn cơ tay r ắ n c h ắ c được thôi có thể hỏi nhưng ông phải để tôi đánh ông một trận rồi h ă n g nói muốn nói chuyện với người phụ nữ của tôi không đơn giản đến thế đâu nhạc thính phong nói rồi không hề báo trước vung tay tung một quả đấm về phía du rực hơn nữa nắm đấm còn mang theo tiếng gió rít rất lợi hại tốc độ đó rất nhanh cũng rất mạnh nếu như thực sự đánh trúng mặt thì đảm bảo một nửa bên mặt sẽ thâm tím ngay lập tức nhưng du rực nhanh chóng né được cú đấm này tiểu tư thấy vậy vội hô lên sếp ơi vợ sếp bảo sếp quay về đánh mấy ván bài trước đã tiểu t ư từ nói xong chỉ muốn đập cho mình một cái cậu không có não hay sao ấy đang gọi x ế p thế là buột miệng thốt ra luôn một câu vợ x ế p nhưng cậu không ngờ là nhạc thính phong nghe được thì lại rất vui vẻ anh dừng lại cười hỏi thật à tiểu t ư nhanh chóng gật đầu thật đấy chị thanh ti bảo là nếu hai người muốn đánh nhau thì đợi khi nào máy bay hạ cánh rồi đánh chị ấy còn nói là nếu x ế p mà dám bảo không về thì hai tuần nhạc thính phong bíu môi thật chẳng thú vị gì cả hai tuần lận nhạc thính phong liếc du rực một cái hôm nay coi như ông gặp may không có lần sau nữa đâu chương bảy trăm hai mươi lăm chỉ cần cô đưa tôi đi gặp cô ấy tôi sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của cô IT, IT, tạc thở vừa,、uh, man, girl, tờ, IT, girl, tờ. sơ vừa mèn gờ gờ chương bảy trăm hai mươi lăm chỉ cần cô đưa tôi đi gặp cô ấy tôi sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của cô du dực vừa nghe thấy đã vội vàng quay đầu chạy về phía khoang hạng nhất lại bị nhạc thính phong nhấc một chân lên chắn trước mặt tôi vội đi gặp người yêu tôi ông thì vội cái gì mà mau tránh ra nhạc thính phong quay về đến khoang hạng nhất thì thấy yến thanh ti và quý miên miên đang ngồi chia bài cô nhìn thấy anh liền bảo nhanh lên nhanh lên mau lấy hết tiền ra để đánh bài nào nhạc thính phong thấy yến thanh ti chớp mắt với anh ngay lập tức anh liền hiểu ra vấn đề quay lại thấy du d ự c đứng đằng sau anh vành mắt ông ta đỏ bừng đầy kích động khi nhìn thấy yến thanh ti du d ự c có một đôi mắt hoa đào rất đẹp vành mắt ông ta đỏ lên tựa như một đ ô n g hoa đào dính son đôi mắt đó ngay cả đàn ông còn cảm thấy đẹp chứ đừng nói gì đến phụ nữ nhạc thính phong mở miệng mời ông ta du nhị ra ngồi xuống làm vài ván chứ n h ị du rực bất ngờ nhìn nhạc thính phong một cách đề phòng cái thằng này vừa nãy còn hận không thể đánh chết ông thế mà bây giờ lại đổi ý à? nhạc thính phong cười rêu cực nói không phải chứ đ ư ờ n g đ ư ờ n g là đàn ông con trai lại ứa nữa neo hẹo có mấy ván bài mà còn không dám đánh vậy mà ông còn đòi hỏi bạn gái tôi vài vấn đề ông thấy có khả năng đó không du rực nhìn chằm chằm vào y ế n thanh ti nếu như tôi thắng tôi không cần tiền tôi chỉ muốn hỏi cô y ế n một chuyện y ế n thanh ti gật đầu được thôi bắt đầu đi vậy nên y ế n thanh ti nhạc thính phong du rực cộng thêm một tiểu tử bốn người bắt đầu ngồi đánh bài bốn người lấy hết toàn bộ tiền trên người ra sau đó bắt đầu từ ván đầu tiên nhạc thính phong thắng liên tùng tục yến thanh ti biết bản lĩnh chơi bài tú lơ khơ của nhạc thính phong ván nào thắng ván lấy căn bản chẳng cần ai khác giúp đỡ một mình anh hoàn toàn có thể bách chiến bách thắng mãi cho đến lúc tất cả tiền đều chạy vào túi của người nào đó những t h ứ cuối cùng có thể đặt cược cũng hết rồi du rực rốt cục cũng thắng được một lần ông ta nhìn yến thanh ti tôi không muốn báo thù tôi chỉ muốn hỏi cô yến một chuyện yến thanh ti cười nhìn du rực hỏi vậy không biết du tiên sinh muốn hỏi chuyện gì bàn tay cô đ ô n g nhiên bị nhạc thính phong x i ế t chặt yến thanh ti lại bổ sung thêm một câu nếu như là việc công thì tìm ông chủ của tôi còn nếu là việc tư thì tìm bạn trai của tôi tóm lại dù có chuyện gì đi nữa tìm bạn trai tôi nhạc thính phong ngay lập tức liền hài lòng ôm lấy yến thanh ti nhìn về phía du rực đầy khiêu khích nhạc thính phong gõ gõ lên bàn nếu đã thắng rồi thì mau hỏi đi đừng có câu giờ nữa trên người ông còn có vài thứ tôi ngắm chúng nãy giờ rồi đấy du d ự c nhìn chằm chằm vào gương mặt của y ế n thanh ti cô và cô ấy có quan hệ gì câu người thân của cô đâu y ế n thanh ti hất mặt hỏi cô ấy là ai ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong lòng cô lại cực kỳ căng thẳng người mà du d ự c nhắc đến rốt cuộc là ai tuy rằng trong lòng cô đã coi đáp án nhưng cô lại không dám khẳng định ánh mắt của du rực nhìn yến thanh ti nóng rực cô ấy cô ấy chính là người giống ý yể hẹp cô ông ta nhìn vào gương mặt của yến thanh ti đôi mắt đẹp đẽ đó chất chứa những nỗi nhớ cảm động và cả cảm giác không dám tin yến thanh ti cười ha hả ông đang nói ai cơ người mà ông thích nhất sao vậy thì tôi không hiểu ý của ông là như thế nào là đã chết rồi hay là không tìm được du rực lấy ra một tờ giấy từ trong túi á o ngực ông mở tờ giấy đó ra đưa cho y ế n thanh t i cô muốn bao nhiêu tiền cũng được cô muốn bao nhiêu vai nữ chính đều được chỉ cần cô nói cho tôi biết cô và cô ấy có quan hệ gì đưa tôi đi gặp cô ấy tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô y ế n thanh t i nhận lấy tờ giấy đó mở trải p h ẳ n g ra trên tờ giấy phát họa gương mặt của một người phụ nữ người phụ nữ giống yến thanh ti như lúc nụ cười đó dịu dàng giống y hệt nụ cười của mẹ cô trên tấm ảnh điên mộ n g